Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe truyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả ám ma sư, chương 1381, Liều mạng tranh đấu, 2. Xì xì, chỉ vừa đối mặt thì có hơn 10 người vẫn lạc, tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất, huyết tinh chi khí nồng nặc tung bay trên không trung. Trong võ giả vẫn lạc có gần 10 người là đến từ Tiêu gia cùng Huyền Quang Các, chỉ có số ít là người ý chỉ gia cùng người Chu gia. Song phương rất nhanh hỗn chiến với nhau, ầm ầm ầm, nổ vang đinh tai nhức óc không ngừng vang vọng, đủ loại huyền nguyên va chạm. Hình thành từng đạo từng đạo nổ vang kinh thiên động địa. Theo thời gian trôi qua, song phương rất nhanh thì có rất nhiều võ giả vẫn lạc. Đám giác rưởi này, ở dưới lĩnh vực của bồn đế cũng có tử thương. Trên đường chân trời, sắc mặt của ý trì hóa đức tái xanh, hắn không nghĩ tới ở dưới lĩnh vực của mình gia trì, ý trì ra hắn vẫn có người thương phong. Có điều đây là chuyện bất đắc dĩ. Hành trình không gian bí ẩn, ý trì gia tộc hắn bao quát ý trì bất công ở bên trong tất cả đều vẫn lạc. Tuy có hắn là cường giả vụ đế tọa chấn nhưng sức chiến đấu bát giai tam trọng lại không nhiều, ngoại trừ hai tên trưởng lão ẩn cư của ý chỉ gia hắn gia cũng chỉ có chu gia chu việt đình lão tổ là vũ hoàng tam trọng, mà trái lại tiêu gia, ngoại trừ tiêu vô tẫn cùng tiêu thương lan, còn có hai tên trưởng lão ẩn cư mấy chục năm chưa từng qua lại cũng có sức chiến đấu bát giai tam trọng, hơn nữa tảo viễn là luyện hồn sư bát giai tam trọng. ở chiến lược hàng đầu, tiêu gia cùng huyền quang các là muốn chiếm thượng phong, mà nói sức chiến đấu tầng thứ hai, vậy thì càng không cần phải nói. tiêu gia đồng dạng ở trên ý chỉ gia. Mà Chu Sa, còn kém huyền Quang Các rất xa. Ở dưới Diệp huyền bồi dưỡng, ba người tô tú nhất, các phác tử, cửu trần đều đột phá đến bát giai nhị trọng, mà Khâu Vô Song cùng Dương Tu Vốn là bát giai nhị trọng đỉnh phong, mà Lục Ly, Dược Lão, Đồng Lão, Đông Phương Hiên, cũng đều là bát giai nhất trọng đỉnh phong. Kết hợp với Diệp huyền lưu lại đan dược, cùng với các loại trận pháp cùng hồn lực phụ trợ, làm cho huyền Quang Các bùng nổ ra sức chiến đấu không phải bình thường. Hư Không nghĩ tới Huyền Quang các nho nhỏ Dĩ nhiên có nhiều cường giả như vậy sắc mặt của ý chỉ hóa Đức khó coi trở hiện ra nụ cười giữ tợn đáng tiếc a không có cường giả đứng đầu tọa chấn ở trước mặt bồn đế bọn họ tất cả đều là một bầy kiến hôi trong con người lướt qua một tia lệ mang ý chỉ hóa Đức nguyên bản đứng vững phía chân trời đột nhiên thân hình hơi động âm âm một huyền nguyên thủ trưởng cực lớn từ trên trời giáng xuống bi thế của cửu Thiên Vũ Đế kinh người người của tiêu gia cùng Huyền Quang các đều thân thể chấn động chỉ cảm thấy thiên địa đều muốn ở dưới một trường này hủy diệt, khóe miệng dồn dập tràn ra máu tươi. A, quanh, mà một ít vũ vương tiêu gia tu vi không đạt, càng kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp ở dưới luồng áp lực này bạo liệt ra, hóa thành xương máu. Cửu Thiên Vũ Đế, Đại Lục đỉnh phong, bọn họ đã vượt lên võ giả bình thường, vẻn vẹn chỉ tàn mát ra khí thế, đều tuyệt đối không phải võ giả bình thường có thể chịu được. Một khi cự trưởng của ý trì hóa đức hạ xuống, tiêu gia cùng huyền quang tất nhiên sẽ tử thương nặng nề mở cho ta, ai ca, bôn thiên vệ trưởng, cực đạo quang sát kiếm, thiên nguyên bí pháp, hậu thổ ấn, chấn sơn đảo hải, cửu chuyển diệt thần chân, tử cực thương, tử long diệt thế, thiên diễn thư, vạn vật quang minh. thời khắc này, hết thảy cường giả của tiêu gia cùng huyền quang các đều điên cuồng ra tay, nỗ lực chống lại huyền nguyên thủ trưởng đáng sợ kia. đủ loại lưu quang hội tụ thành một dòng lũa ánh, bôn tập về phía chân trời, quanh âm, chỉ nghe nổ vang kịch liệt giống như thế giới tận thế toàn bộ đại địa ầm ầm rung động, mặt đất rạn nứt, một luồng lực lượng đáng sợ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung dọc theo thiên địa bao phủ ra, phốc phốc phốc. giữa bầu trời, huyền nguyên thủ trưởng xuất hiện từng tia từng tia vết dạn nứt, sau đó ầm ầm phá nát, mà phía dưới, đám người tiêu vô tận, tổ tú nhất phun máu tươi, từng cái từng cái điên cuồng lùi về sau, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. đây chính là cửu thiên vũ đế sao? bọn họ nhiều vũ hoàng như vậy liên thủ, vẫn như cũ bị đẩy lùi. hư. Sắc mặt của ý trì hóa đức khó coi, nếu không phải bổn đế thương thế chưa lành, chỉ bằng các ngươi những run dế này, cũng có thể đánh nát huyền nguyên trưởng ấn của bổn đế, đã như vậy, vậy thì từng cái từng cái chậm rãi chém giết. Ý trì hóa đức hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nhắm về phía đám người tô tú nhất nhẹ nhàng vung tay. Chết đi! Xì! Sì. Một đạo quang mang xuất hiện ở trong thiên địa, theo kính mang hiện lên, còn có một luồng lĩnh vực cường đại ràng buộc. Mấy người tô tú nhất ở dưới công kích hoàn toàn biến sắc chỉ cảm thấy thân thể phảng phất như rơi vào trong vũng bùn, cả người lông tơ dựng thẳng, nguy cơ tử vong ở trong lòng giáng lâm. Vừa nãy Huyền Nguyên thủ trưởng của Ý Chỉ Hóa Đức bọn họ nhiều người như vậy mới miễn cưỡng nổ nát, bây giờ đơn độc ra tay với bọn họ, bọn họ làm sao có thể chống đối? Đang chết. Thời khắc mấu chốt, sắc mặt của Tả Viễn đột nhiên biến đổi, trong tay hắn bỗng dưng xuất hiện một hạt châu trong suốt. Vù, một lượng hồn lực cùng lực lượng không gian đi vào trong đó, hạt châu kia đột nhiên bắn ra cầu vòng đánh ở kính mang một ý chỉ hóa đức công kích. ầm, um, hai nguồn lực lượng va chạm, Tả Viễn bay ngược, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, mà nguy cơ của đám người tô tú nhất cũng thuận theo hóa giải. Tả Viễn, ngươi đây là muốn đối địch bồn đế? sắc mặt của ý chỉ hóa đức tái xanh, hư lạnh một tiếng. Huyền Nguyên thủ trưởng bay thẳng đến Tả Viễn, sắc mặt của Tả Viễn không hề thay đổi, trong tay hắn tùy theo hiện ra một viên hoàn cổ điển, trên viên hoàn có hồn lực mông lung tỏa ra, hình thành một không gian kết giới cực lớn khóa giải một phần lĩnh vực của ý chỉ hóa đức, mà hạt châu trong tay hắn cũng bao vây mình lại, né tránh quý chỉ hóa đức phô bắt. Ầm ầm, huyền nguyên thủ trưởng đáng sợ thất bại, trên mặt đất xuất hiện một vết nứt hơn 1000 trượng, ầm ầm nổ vang, từng khối từng khối nham thạch rơi xuống hố sâu, bốc lên vô số bụi mù. Giết cho ta. Ánh mắt của đám người tiêu vô tẫn sáng ngời, liền thừa cơ hội này phóng lên trời, giết vào trong đám người ý chỉ gia cùng chu gia. Xì xì, tiền huyết bắn tung tóe, tàn chi phá nát.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 Mấy tên trưởng lão của ý chỉ ra lập tức vẫn lạc ở trong tay tiêu vô tẫn, hắn như mãnh hổ nhảy vào bầy dê, điên cuồng giết chóc. Mà lúc này hai cả trưởng lão khác của ý chỉ ra đang bị đám người tiêu thương lan vây nhốt, căn bản không có cách cứu viện. Thấy thành viên gia tộc mình không ngừng vẫn lạc, trong lòng ý chỉ hóa đức nhất thời tức giận bốc lên. Chết đi cho ta! Hắn nộ quát một tiếng, cũng không còn cách nào duy trì tư thái cao cao tại thượng, tức giận đến hung hãn ra tay. vô đế uy khủng bố dáng lâm, quét ngang tất cả chấn động đến mức đám người tiêu vô tận điên cuồng lùi về sau, vô định hồn cháo. Thời khắc mấu chốt, Tả Viễn lần thứ hai kéo tới, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái lồng trong suốt, lập tức bao trùm tất cả mọi người ở đây. "Chỉ là vòng bảo vệ, phá cho ta." Âm ầm. Vĩ Chỉ Hóa Đức nộ quát một tiếng, hung hãn ra tay. Những một đòn bén nhọn như vậy, dĩ nhiên không thể đánh vỡ, vẻn vẹn là ở phía trên dập dờn lên vô số gợn sóng. Ngực cái gì? Đây là huyền bảo hồn khí gì?" Vĩ Chỉ Hóa Đức giật nảy cả mình, Mặt lộ vẻ ngơ ngác, có thể ngăn cản được một đòn của cửu thiên vũ đế, không khỏi cũng quá khoách đại đi. Nhưng liên tưởng đến thân phận của tả viễn, ý chỉ hóa đức lại bừng tình, nghe nói tả viễn ở trong thần đô cũng rất có thân phận. Bái sư một đại nhân vật, có thể thấy được bảo vật này tất nhiên là sư tôn của hắn ban tặng. Nếu như là chuyện bình thường, ý chỉ hóa đức nói không chừng phải cho tả viễn một bộ mặt, nhưng bây giờ liên quan đến gia tộc tồn vong, ý chỉ hóa đức hắn há có thể lùi bước. Đáng ghét, tả viễn. Xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thấy đệ tử ý chỉ gia không ngừng vẫn lạc, trong lòng ý chỉ hóa đức nhất thời phẫn nộ đan sen, lại tiếp tục như thế, coi như ý chỉ gia hắn tiêu diệt tiêu xa cùng huyền quang các, cuối cùng chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề. Quý chỉ gia cùng người Chu gia nghe lệnh, tất cả mọi người không được lưu thủ, đều giết cho ta, bất kể là ai đánh giết mấy người tiêu vô tận, bổn đế đều có trọng thường Ý chỉ hóa đức nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời quay về vô định hồn cháo điên cuồng ra tay. Rầm rầm rầm lần này hắn không ban thân phận khoan tả viễn mà lưu thủ nữa, lực lượng cửu thiên đáng sợ liên tiếp ban kích, lồng ánh sáng run không ngừng, phía dưới tả viễn càng sắc mặt tái nhợt, thân thể chấn động dữ dội, hiển nhiên kiên trì không được bao lâu. Các ngươi đi mau. Dưới lồng ánh sáng, sắc mặt của tả viễn tái nhợt, khóe miệng chảy máu, quay về đám người tô tú nhất truyền âm nói, tả viễn tháp chủ đa tạ, thế nhưng vô dụng, chúng ta căn bản đi không được. Đám người tô tú nhất cay đắng nở nụ cười, ở trên cánh đồng hoang vu này. Bọn họ có thể tránh được Quý Chỉ Hóa Đức truy sát sao? căn bản, bản không thể, chỉ có ra sức chém giết, có thể giết một cái tính một cái. Mà một bên khác, Chu gia lão tổ Chu Việt Đình ở thời khắc mấu chốt ngăn cản Tiêu Vô Tẫn. Ầm, uhm. trong phương giao thủ một chiêu, thân thể Tiêu Vô Tẫn chấn động, rút lui vài bước, mà Chu Việt Đình thì bay ngược ra mười mấy mét, tùy rơi xuống hạ phong, nhưng cuối cùng cũng coi như ngăn Tiêu Vô Tẫn lại. Chu Việt Đình, người tên xúc sinh này, trợ trụ vi ngược, cam làm chó cho người, quả thực là sỉ nhục của Thiên Đô phủ ta.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 Ha ha, làm tốt. Một tên trưởng lão ẩn cư của Úy Chỉ gia, vỗ vỗ bảo phai của hai người. Hai người các ngươi làm không tệ. Chu gia Chu Việt Đình lão tổ cũng cười lại. Tiêu gia chủ, thấy không, ngay cả Tiêu gia trưởng lão của ngươi cũng biết đạo lý cải thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi làm sao không hiểu? Đáng tiếc, có như ngươi đồng ý thần phục quý chỉ gia, Úy Chỉ gia cũng không tha cho ngươi. Chương 1383, Diệp Huyền trở về, 2. Tiêu Cường, Tiêu Viễn là các ngươi tiết lộ tin tức truyền tống trận. Vào giờ phút này, Đám người tiêu vô tẫn làm sao không rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì, không nghĩ tới hai tên trưởng lão hạch tâm của tiêu gia bọn họ, chẳng biết lúc nào sớm đã trở thành chó săn của ý trì ra. Chuyện này đối với đám người tiêu vô tẫn mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích khổng lồ, dưới tâm thần cùng thân thể song trọng bị thương, sắc mặt cho ngội. Ẩm, uhm. mà lúc này, lồng ánh sáng của vô định hồn cháo rốt cục bị úy trì hóa đức bắn nát, tả viễn chặt vật phun ra một ngụm máu tươi, tầng tam trọ ngược ra ngoài. Vô định hồn cháo của hắn cũng một lần nữa hóa thành một lồng ánh sáng trong suốt, liễm vào trong tay hắn. Mất đi lồng ánh sáng, tất cả mọi người đều bại lộ ở dưới phạm vi công kích của ý chỉ hóa đức. Vù, lĩnh vực đáng sợ giáng lâm, ràng buộc tất cả mọi người trọng thương ở trong đó, khó có thể nhúc nhích. Đáng chết, các ngươi những người này, hết thảy đều phải chết. Hai con mắt của ý chỉ hóa đức đỏ như máu, phẫn nộ rít cao một tiếng, kinh khí từ trên người hắn bốc lên, ngưng tụ thành một đạo huyền nguyên dài mấy chục mét Xẹt qua hư không, thoáng chốc đi tới trước người một tên trưởng lão ẩn cư của tiêu gia. Tu vi của trưởng lão ẩn cư kia cao tới tam trọng đỉnh phong, liền muốn tránh né. Nhưng đòn đánh này, chính là một đòn toàn lực của ý chỉ hóa đức, không gian cũng giống như trong nháy mắt động lại. Người trưởng lão kia căn bản không có cách né tránh, trong mắt chỉ còn dư lại dòng lũ đáng sợ kia. A, trong miệng hán phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, cả người bị huyền nguyên đánh thành vô số mảnh vỡ, rơi rụng về phía mặt đất. Không!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 Trong lòng chúng nhân đều cực kỳ lạnh lẽo. Lúc này mấy sức chiến đấu đỉnh phong trong tiêu gia cùng huyền quang các tiêu vô tẫn, tiêu thương lan, tả viễn đều bị thương nặng, hầu như không có sức chống cự, mà tiêu Kính lưỡng đầu một nơi thân một nẻo dĩ nhiên vẫn lạc. Còn một gã trưởng lão ẩn cư khác thương thế cũng không nhẹ, mà đám người tố tú nhất cũng không có một người thân thể hoàn hảo, hoặc nhiều hoặc ít đều bị một chút thương. Trong đó mấy người dược lão cùng đông lão càng cực kỳ khốc liệt, một thận sức chiến đấu chỉ còn dư lại một hai phần mười. Lúc này lại đối mặt lĩnh vực của ý trì hóa đức, hầu như không có một người có sức phản kháng. Thảm, quá thảm. Trên đấu đến hiện tại, tiêu gia cùng huyền quang các đã cạn kiệt toàn lực, cũng chỉ chém giết một phần ba cường giả của ý trì gia cùng chu gia mà thôi. Những người khác tuy cũng đều bị thương nặng, nhưng không nguy hiểm đến tình mạng. Mà đối diện bọn hắn, chính là một hồi đồ sát. Rác rưởi tất cả đều là một đám rác rưởi Trên bầu trời, ý trì hóa đức tức giận bốc lên. Lần này kế hoạch của bọn họ chặt chẽ như vậy Lại vẫn vẫn lạc nhiều thành viên gia tộc như vậy, điều này làm cho trong lòng ý trì hóa đức tức giận giống như núi lửa phun trào. Các người những người này, hết thầy đều phải chết. Viết lên một tiếng, ánh mắt của ý trì hóa đức lạnh lẽo, nhắm ngay người tiêu gia cùng huyền quang cắt ở phía dưới, lại một lần nữa hung hãn ra tay. Mà vào lúc này, trên đường chân trời cách nơi đây không xa, hai đạo lưu quang một đỏ một lam, đang hăng hái bay về phía thiên đô phủ. nơi này đã là cánh đồng hoang vu ở ngoài thiên đô phủ, khoảng cách thiên đô phủ nhiều nhất gần dặm.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 Đây là khí tức vũ đế của ất chỉ gia lão tổ ý chỉ hóa đức giữa bầu trời, hai mắt của Diệp Huyền bỗng dưng trợn tròn, hắn từng ở trong vực sâu cảm nhận được qua khí tức của ý chỉ hóa đức, trong nháy mắt liền nhận ra, cụ y thế vũ đế kinh người này chính là uy thế vũ đế trên người ý chỉ hóa đức, ý chỉ hóa đức quả nhiên không chết, hiện tại hắn ở đây làm cái gì? Trên mặt Diệp Huyền nhất thời lộ ra vẻ lo lắng, đêm hôm khuya khoát, ý chỉ hóa đức xuất hiện ở ngoài thiên đô phủ, này vốn là một hiện tượng khiến người ta vô cùng quái dị. Mà thơ bay lượng tới gần, Diệp Huyền càng cảm nhận được vị trí của Ý chỉ Hóa Đức, mơ hồ truyền đến rất nhiều khí tức yếu ớt khác. Chẳng lẽ là? Trong lòng Diệp Huyền nhất thời cả kinh. "Viết kiếm, chúng ta đi." Huyền Nguyên trong cơ thể thôi thúc đến mức tận cùng, anh một hồi, Diệp Huyền cùng Huyết Kiếm Vũ Đế liền như lưu tinh xẹt qua chân trời, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, vèo một cái liền biến mất ở phía chân trời. Lúc này bốn phe thế lực đại chiến trên hoang dã. Ầm. Uhm, theo Ý chỉ Hóa Đức lại một lần nữa ra tay, Một trường lão ẩn cư khác của tiêu gia, thân thể trên 5-7, huyết tinh chi khí đồng nạc tàn mát, nhuộm địa phương hắn mới vừa đứng đỏ như máu, làm cho người kinh hãi run sợ. Tiêu kính tịch trưởng lão, đám người tiêu vô tẫn, tiêu thương lan nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt chảy xuống huyết lệ, biểu hiện bi phẫn gần chết. Vô lực, một cảm giác vô lực ở trong lòng bọn hắn quanh quần. Lúc này bọn hắn cả người đậm máu, bị thương nặng, ngay cả lĩnh vực của ý chỉ hóa đức cũng không thể chống đối chỉ có thể trơ mắt nhìn Ý Chỉ Hóa Đức từng cái từng cái tàn sát tộc nhân của mình mà không thể ra sức. Cái cảm giác này so với giết bọn họ còn muốn thống khổ. Chương 1384 cũng đừng nghĩ trốn, thống khổ đi, kêu gào đi, cùng Ý Chỉ ra ta đối nghịch, này chính là kết quả của các ngươi. Ánh mắt của Ý Chỉ Hóa Đức lạnh lùng, hắn yêu thích nhìn kẻ thù của mình ở trước mặt hắn dãy dụa thống khổ, loại cảm giác không chế kia khiến cho trong lòng hắn tràn ngập vui vẻ cùng hưng phấn. Vừa nãy giết hai người Tiêu gia.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 Tật không nghĩ tới huyền quang các này vừa ở thiên đô phủ thành lập, dĩ nhiên liền có gốc các như thế. Một khi chờ những người trẻ tuổi này trưởng thành, tất nhiên sẽ mang đến uy hiếp to lớn cho ý trì gia ta, cũng còn tốt phát hiện đúng lúc. Ánh mắt của ý trì hóa đức giữ tợn, không chút do dự liền đánh về phía đám người tô tú nhất. Âm âm, một bàn tay khổng lồ xuất hiện ở trong thiên địa, âm ầm nghiền ép về phía đám người tô tú nhất, trên mặt đám người tô tú nhất đều lộ ra bi phẫn, không cam lòng. Diệt thiếu, xin lỗi, chúng ta không thể thủ đến ngươi trở về.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 Ví trì hóa đức giật nảy cả mình, hắn có thể cảm nhận được công kích đột nhiên nhô ra kia lực mạnh. Từ đâu xuất hiện công kích? Đồng thời, Ý trì hóa đức lập tức phát tay chém ra. Bùng! Thân thể của ý trì hóa đức phản chấn đến liên tục lùi về sau. Không chung, một cường giả trên người chảy xuôi hào quang màu đỏ thắm, như thần linh trôi nổi ở giữa không chung. Quanh thân cường giả này có khí tức đáng sợ bức tán, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người ví trì hóa đức. Chính là huyết kiếm vũ đế cùng lúc đó, một bóng người đáng sợ khác trong nháy mắt đi tới trên bầu trời trước đám người tô tú nhất. trên người hắn tỏa ra khí tức, áp lực đáng sợ, như một pho tượng chiến thần quay về huyền nguyên thủ trưởng vung ra một ánh kiếm. trong ánh kiếm, vô số hình thành thiểm diệt. cùng huyền nguyên thủ trưởng của ý chỉ hóa đức ầm ầm va chạm. ầm ầm, nổ vang đinh tai nhức óc. người này đánh nát tan huyền nguyên thủ trưởng. đám người tô tú nhất chỉ cảm thấy cả người buông lỏng. sau đó liền nhìn thấy bóng người đứng ngạo nghễ ở trước bọn hắn. cái bóng lưng quen thuộc kia trên mặt đám người tô tú nhất đều không kìm lòng được toát ra biểu hiện kích động. có lỗi với chư vị, ta tới chậm. thanh âm ôn hòa tràn ngập ở trong thiên địa này. bóng người kia xoay người, nhìn mọi người phía dưới vết thương đầy rẫy, cả người đậm máu, trong thanh âm mang theo một tia tự trách. diệp thiếu, huyền diệp. đoàn người vào lúc này đầu tiên là vắng lặng một hồi, sau đó trong nháy mắt sôi trào. trên mặt mỗi người đều tràn ngập vẻ kích động, viền mắt có nước mắt chảy xuống. bọn họ làm sao cũng không tưởng tượng nổi, ở bước ngoặt hẳn phải chết này. Diệp Huyền lại đột nhiên xuất hiện, cứu tất cả mọi người. Không chỉ người Huyền Quang các, bao quát đám người Tiêu vô tẫn, giờ khắc này trên mặt cũng tát ra vẻ cực kỳ kích động. Huyền Diệp, Huyền Diệp dĩ nhiên vào lúc này trở về. Bạch, viết Kiếm Vũ Đế một kiếm bức lui, Ý Chỉ Hóa Đức thân hình hơi loáng một cái, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu rơi vào bên cạnh Diệp Huyền. Sau đó, ánh mắt lãnh đạm nhìn Ý Chỉ Hóa Đức ở giữa bầu trời. Diệp thiếu, người cẩn thận, người này là Ý Chỉ gia tộc lão tổ, cửu thiên vũ đế Ý Chỉ Hóa Đức. Sau khi đám người tô tú nhất, tiêu vô tẫn, tả viễn kinh hỉ, lập tức căng thẳng nhắc nhở. Mọi người trước ăn liệu thương đan vào, an tâm chữa thương, những chuyện khác liền giao cho ta. Diệp Huyền dơ tay lên, lập tức liền có từng viên đan dược bắn ra, rồn dập rơi vào trong tay rất nhiều võ dạ ở đây, làm xong tất cả những thứ này, lúc này Diệp Huyền mới xoay người, trong ánh mắt bắn ra một đạo sát cơ dọa người. Ngày hôm nay, bất kể là người của ý trì ra, hay là người của chu gia, một cái cũng đừng nghĩ trốn.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 chẳng chợn tàn sát một các hạ khẩu khí thật lớn các người rốt cuộc là ai giữa bầu trời ví chỉ hóa đức quát lạnh nhìn huyết kiếm vũ đế trong mắt không khỏi lộ ra một tiếng nghiêm nghị huyết kiếm vũ đế lúc trước công kích ngay cả hắn cũng không dám xem thường huyền nguyên cận sóng dâng chào kia hiển nhiên đối phương cũng là một tên cửu thiên vũ đế ha ha người nào người dĩ nhiên hỏi thiếu gia ta là người nào diệp huyền đột nhiên cất tiếng cười to âm thanh càng thêm băng hẳn người giết thành viên của huyền quang các ta lại hỏi thiếu gia ta là người nào như vậy ta liền nói cho ngươi thiếu gia ta chính là huyền quang các các chủ ngươi muốn tiêu diệt huyền diệp rất tiếng sắc mặt diệp huyền bỗng dưng trầm xuống nhìn huyết kiếm vũ đế lạnh lùng nói huyết kiếm người này liền sao cho ngươi giết cho ta vâng diệp thiếu huyết kiếm vũ đế cười nhạt một tiếng bá thân hình của hắn đột nhiên lên không như một tia chớp xẹt qua chân trời trong nháy mắt chém về phía úy chỉ hóa đức ngươi lúc này úy chỉ hóa đức ở dưới trướng nhắc nhở cũng biết thân phận của Diệp Huyền mới vừa muốn nói chuyện, không ngờ đối phương căn bản không cho hắn cơ hội này, vội vàng ra tay ngăn cản. ầm, um, cửu thiên vũ đế oai đẳng sợ biết bao, hai người giao thủ nhìn như đơn giản, nhưng bộc phát ra uy lực lại kinh thiên động địa, giữa bầu trời đêm đen kịt phảng phất như bay lên một vòng liệt nhật chói mắt, một luồng sóng trùng kích vô hình bao phủ ra. phốc, đối mặt một đòn mãnh liệt của huyết kiếm vũ đế, ví chỉ hóa đức căn bản không có cách chống đối, trực tiếp bay ngược ra ngoài, sắc mặt tái nhợt trái lại huyết kiếm vũ đế thì khóe miệng cười mỉm huyết kiếm trong tay đột nhiên hóa thành vô số quang hồng những quang hồng này cấp tốc ngưng tụ cuối cùng hình thành một thanh thông thiên cự kiếm hùng hãn chém về phi ý chỉ hóa đức ngươi đến tột cùng là vũ đế nơi nào đến dám dinh lưu tiến và thế lực thiên đô phủ ta giao chiến chẳng lẽ không sợ thánh thành trừng phạt sao ý chỉ hóa đức thấy thế hoàn toàn biến sắc vẫn nộ quát trừng phạt hư bổn đế làm chuyện gì còn chưa tới phiên thánh thành quản huống chi diệp thiếu chính là chủ nhân của bổn đế Bổn đế thân là thị vệ của Diệp Thiếu, thay Diệp Thiếu giết người, Thánh Thành dựa vào cái gì quản ta? Huyết Kiếm Vũ Đế cười lạnh một tiếng, Huyết Kiếm trong tay không chút do dự hạ xuống, kích bắn ra kiếm khí vô tận. ầm, dưới nổ vang dung trời động địa, quang hồng như trường kiếm sắc bén, đâm hư không thủng trăm ngàn lỗ. Ý Chỉ Hóa Đức phun mạnh một ngụm máu tươi, thân hình cũng lui ra. Thân hình của Huyết Kiếm Vũ Đế không ngừng lại, không cho Ý Chỉ Hóa Đức bất kỳ cơ hội hòa hoãn. Lần thứ hai truy sát mà lên.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 Trong lòng khiếp sợ không thôi. Đây chính là Cửu Thiên Vũ Đế a, một Cửu Thiên Vũ Đế so với ý chỉ gia ý chỉ hóa đức lão tổ còn còn đáng sợ hơn rất nhiều. Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng chấn động dữ dội, đầu óc hoàn toàn không đủ dùng. Mà ở thời điểm huyết kiếm vũ đế tận lực chém giết ý chỉ hóa đức, ánh mắt của Diệp Huyền rơi vào trên người rất nhiều võ giả ý chỉ gia cùng Chu gia ở đây, trong con ngươi dâng lên một tia sát cơ lạnh lùng. Đám rác rưởi này, tất cả đều giao cho ta đi. Khóe miệng lộ ra nụ cười gằn, thân hình Diệp Huyền trong nháy mắt phóng lên trời hóa thành một đạo lôi quang, đột nhiên nhảy vào trong trận doanh của úy trì gia cùng chu gia, tiểu tử này muốn làm gì? hắn điên rồi sao? người Ý trì gia cùng chu gia tất cả đều ngẩn ngơ, mà trên mặt đám người tiêu gia cùng huyền quang các thì lộ ra kinh sợ, bọn họ đã nhìn ra, mặc dù thực lực của diệp huyền không tệ, nhưng tu vi vẻn vẹn là vũ hoàng nhất trọng, nhảy vào trong đội ngũ của Ý trì gia cùng chu gia như thế, chuyện này căn bản là hành động tìm chết à? nhanh, bắt hắn, nếu tiểu tử này muốn chết, như vậy sẽ tác thành hắn nằm lấy Huyền Diệp để huyết kiếm vũ đế cùng lão tổ giao thủ sợ ném chuột vỡ đồ. Võ gia ý chỉ ra cùng Chu gia rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, dồn dập phủ giết tới. Bốn người bọn họ đều bùng nổ ra sức chiến đấu đáng sợ nhất của mình, muốn lấy tốc độ nhanh nhất bắt Diệp Huyền, không cho hắn cơ hội phản ứng chút nào. Nhưng mà sau một khắc, kinh hỉ trên mặt bọn họ đều dại ra, chuyển thành hoảng sợ. xì xì. ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng, tài quyết chi kiếm trong tay như một lôi xà đột nhiên tiến vào khu vực rất nhiều võ giả, ánh chớp tràn ngập, tâm ý ma túy mãnh liệt khiến cho thân thể của hết thảy võ giả đều cương trực, khó có thể nhúc nhích. Đồng thời kiếm khí tịch quyền đột nhiên xuyên thấu thân thể vài tên cường giả ý chỉ ra, đánh chúng thành than. Cùng lúc đó, một huyền bảo giống như núi nhỏ xuất hiện ở chân trời, cấp tốc biến thành hơn trăm trượng, sau đó ầm ầm nghiền ép xuống, ầm ầm. phía dưới gần 10 tên cường giả bị bao phủ điên cuồng gào thét chống đối, nhưng làm bọn họ ngơ ngác chính là. Huyền bảo quy nắng vô cùng, dễ dàng liền nghiền ép xuống, ở trong tiếng phốc phốc phốc liên tiếp, gần 10 tên cường giả vũ hoàng cùng vũ vương đồng thời chấn thành thịt nát, tử trạng thê thảm. Diệp huyền như một con mãnh hổ giết vào bầy dê, chỗ đi qua, máu thịt tung tóe, hầu như không có ai là đối thủ. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio. chương 1386, tráng trợn tàn sát. 2. Ngăn ngắn mấy hô hấp, liền có mười mấy tên cường giả ý chỉ ra cùng chu ra, vẫn lạc ở trên tay hắn. Tình cảnh này để tất cả mọi người đều trong lòng kinh hoàng, ngơ ngác biến sắc, giết, giết hắn. Hai đại trưởng lão ẩn cư của ý chỉ ra vội vàng gào thét, con mắt đỏ đậm, hung hãn tấn công tới. Bọn họ tuyệt không thể để cho Diệp Huyền tiếp tục giết như vậy, huống chi chỉ có bắt giữ Diệp Huyền mới có thể làm cửu thiên vũ đế cùng lão tổ giao thủ kia lo lắng. ầm ầm, hai vũ hoàng tam trọng đỉnh phong điên cuồng ra tay, hai bên trái phải đập về phía Diệp Huyền. Diệp thiếu cẩn thận, đám người tô tú nhất trái tim tất cả đều nhắc tới cổ họng. Kinh kêu thành tiếng, thực lực hai đại trưởng lão ẩn cư của Ý Chỉ Gia, bọn họ trước đã sớm kiến thức, kia tuyệt đối đã đạt đến bát giai tam trọng đỉnh phong, đáng sợ đến cực điểm. Diệp Thiếu một người đối mặt hai người vây công, coi như thực lực mạnh đến đâu, e là cũng khó có thể chống đối. Trong tâm trạng lo lắng, đám người Tô Tú nhất liền phóng lên trời, mang theo thân thể chưa khỏi hẳn muốn gia nhập chiến đoàn, các người không cần ra tay, những run dễ Ý Chỉ ra cùng Chu gia này, có ta liền được rồi. Diệp Huyền lạnh lùng mở miệng, trong thanh âm tràn ngập bá đạo cùng lúc đó trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một viên thạch châu một luồng lực lượng không gian dọa người từ trong thạch châu kia phóng ra hình thành một mảnh lĩnh vực không gian đáng sợ vù hết thảy võ giả bị lĩnh vực không gian của thạch châu bao vây chỉ cảm thấy cả người trầm xuống phảng phất như trên người trói chặt khối trì hành động rồn rập trở nên khó khăn ngay cả hai đại trưởng lão ẩn cư cố ý chỉ ra thân hình bay lượn cũng đột nhiên cứng lại tốc độ giảm mạnh tiếp gần một nửa bạch tốc độ hai người giảm mạnh Diệp Huyền lại sao lại bị bọn họ vây nhốt, tân hình nhẹ nhàng loáng một cái, liền tách ra hai người vây công. Sau đó, Diệp Huyền vẫn chưa ra tay với hai người, mà giết về phía võ giả còn lại của hai thế lực lớn. Vũ Hoàng tam trọng đỉnh phong, mặc dù đối với Diệp Huyền hiện tại mà nói cũng không đáng chú ý, nhưng đánh giết vẫn tiêu hao một ít công phu, dây dưa với bọn họ, không bằng mau chóng chém giết võ giả còn lại, sau đó trừng trị bọn họ cũng không muộn. Với kế hoạch như vậy, Diệp Huyền như một kiếm ngư. Điên cuồng qua lại giữa từng võ giả ý trì ra cùng chu ra, hết thầy võ giả bị hắn nhìn chăm chú, đều là đầu một nơi thân một nẻo, bạo thành xương máu, chết không có chỗ trôn. Ngoại trừ tài quyết chi kiếm, chấn nguyên thạch của diệt huyền cũng điên cuồng thu cặt từng sinh mệnh, ở dưới lĩnh vực của định không châu, chỉ cần là võ giả bị chấn nguyên thạch khóa chặt, thường thường ngay cả cơ hội tránh né cũng không có, liền bị chấn áp thành thiệt nát. Đồng thời, trong lĩnh vực của định không châu, càng có từng vòng xoáy không gian bao phủ.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 trong nháy mắt đi vào đầu óc một tên trưởng lão lánh đời, Thần linh đồng thị, nguyễn cấm chi nhãn, Thần linh đồng thị, linh hồn đông kết, hai cỗ lực lượng đáng sợ ở trong đầu trưởng lão lánh đời kia bạo phát, dưới lực lượng của Tuyệt âm chi thủy, linh hồn của trưởng lão lánh đời kia trong nháy mắt bị đông cứng kết thành hư vô mất đi. Hô, ánh mắt trưởng lão lánh đời này đột nhiên tảm đạm, hồn phi phách tán, thi thể lạnh như băng từ không trung vô lực rơi xuống. Tình cảnh này làm mọi người ở đây kinh ngạc đến ngây người, đến cùng phát sinh cái gì? Đại đa số người căn bản không biết phát sinh cái gì, đặc biệt một ít võ giả còn sót lại của ý chỉ ra cùng chu ra, trong lòng đều chờ hai trưởng lão lãnh đời đại phát thần uy. Đột nhiên thay đổi thế cuộc, nhưng không ngờ, tèn vẹn là trong nháy mắt, một tên trưởng lão lãnh đời liền lặng yên không một tiếng động vẫn lạc, mà tử trạng khiến người ta căn bản không tìm được manh mối. Cảnh tượng như vậy, khiến cho người lông tơ đứng thẳng, lòng sinh hoảng sợ. Trong võ giả ở đây chỉ có một ít người tu vi cao thâm, mơ hồ bắt lấy một ít đầu mối. Nhưng vẫn kinh hãi không tên, khó có thể tin. Một ánh mắt thuấn sát một tên trường lão lánh đời. Chỉ sợ đổi làm hai cửu thiên vũ đế kia lại đây, cũng hoàn toàn không làm được. Trường 1387, Đồng Quy vu Tận, 1. Thủ đoạn như vậy đã hoàn toàn vượt qua phạm trù chiến đấu phổ thông. Yêu nghiệt, người này chính là một yêu nghiệt. Mọi người chỉ cảm thấy thân thể chấn động dữ dội, trong lòng căn bản là không có cách lý giải. Chuyện này, trên bầu trời. Ý trì hóa đức bị huyết kiềm vũ đế làm cho lên tiếp lui về phía sau cũng nhìn thấy tình cảnh ấy, hai con mắt trong khoảnh khắc trở nên đỏ như máu, trong miệng điên cuồng rít cào. Mà sau khi hắn nhìn thấy thân thể lấp lé của Diệp Huyền, nhưng nghĩ tới điều gì, hai mắt lại lần nữa trừng tròn xe. Thân pháp này, thuộc tính sấm sét, ngươi, ngươi là tiểu tử ở vực sâu đánh giết úy trì bất công. Ý trì hóa đức tức giận nói, chán nổi gân xanh, ánh mắt phóng ra ánh sáng điên cuồng. Người rốt cục nghĩ tới. Diệt huyền đang điên cuồng giết chóc dừng lại thân hình, ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười uy nghiêm đáng sợ. Không sai, ý chỉ bất công là ta giết. Không chỉ ý chỉ bất công, ý chỉ thượng, ý chỉ kiệt, của ý chỉ ra ngươi, cũng đều là ta giết. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, hờ hững nói. Tự hồ đánh giết ý chỉ bất công, căn bản không bị hắn để ở trong lòng. A, ý chỉ hóa đức phát sinh gào thép anh, trên đỉnh đầu hắn cấp tóc xuất hiện một võ hồn màu đen, xung quanh võ hồn có bài đạo tinh hoàn lấp lué tốc độ cả người trong nháy mắt tăng lên dữ dội, điên cuồng tấn công về phía Diệp Huyền. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi! hắn gào thét bay lượn đến, chỉ là không chờ hắn đi tới trước mặt Diệp Huyền, một cái bóng đã ngăn cản hắn. Chênh, kiếm khí ác liệt hóa thành một uông dương huyết hải, đánh bay ý chỉ hóa đức ra ngoài. Đồng thời ở ngực hắn lưu lại một vết thương. Lão già, đối thủ của ngươi là ta. Thời điểm chiến đấu còn phân thần, cũng quá không để huyết kiếm vũ đế ta ở trong mắt a. Ánh mắt của huyết kiếm vũ đế lạnh lùng nói. Cao cao tại thượng nhìn ý chỉ hóa đức, mang theo xem thường cùng chào phúng. Có hắn ở đây, sao có thể để ý chỉ hóa đức thương tổn được diệp thiếu? Đáng chết, tất cả mọi người đều triệt cho ta. Ý chỉ hóa đức nhìn thành viên gia tộc ở phía dưới tử thương nặng nề, trong lòng như đau cắt. Lúc này điên cuồng gào thét. Hắn biết tiếp tục như thế, vì chỉ gia hắn chắc chắn tất cả đều vẫn lạc ở đây. Sau đó trình hắn hóa thành một đạo lưu quang màu đen, điên cuồng thoát đi. Hắn biết rõ, bây giờ ý chỉ gia hắn không thể cứu vãn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 Trên chiến trường cũng không chỉ có Diệp Huyền, phía dưới đám người Tiêu Vô tận thấy thế, không lo được tiếp tục chữa thương, nhất thời dồn dập bay lượn ra, ầm ầm. Song Phương Bạo phát một lần giao chiến, võ giả còn sót lại Quý Chỉ gia cùng Chu Gia nhất thời chặt vật rút lui. Không thể, thương thế của các ngươi làm sao sẽ khôi phục nhanh như vậy? Trong con người đám người Quý Chỉ gia cùng Chu Gia toát ra vẻ hoảng sợ, trước trong chiến đấu, đám người Tiêu Vô tận rõ ràng đã bị thương nặng, không hề có lực lượng chiến đấu, nhưng vừa mới qua bao lâu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 ầm, uhm, trên đường chân trời, huyết kiếm vũ đế cũng nhanh như tia chớp chặn lại úy chỉ hóa đức, muốn từ trên tay bồn đế thoát đi, các hạ không khỏi cũng quá khinh thường bổn đế đi, huyết kiếm vũ đế cởi nhạo, trên đỉnh đầu có võ hồn bốc lên, kết hợp trường kiếm trong tay hắn, cuối cùng hóa thành một mảnh ung dương dâng chào, tầng tam trọ ngo vây hư không, hôm nay nơi đây, chính là nơi trôn thây của ngươi, cười lạnh một tiếng, huyết kiếm vũ đế ngang dọc mà ra, điên cuồng công kích úy chỉ hóa đức. Phía dưới, thành viên ủy chỉ gia cùng Chu gia không ngừng vẫn lạc, đám người Tiêu Vô Tẫn bao quanh vây nhốt một gã trưởng lão lánh đời khác của ủy chỉ gia, điên cuồng công kích. Xì xì, trên người trưởng lão kia không ngừng thêm vết thương, trong tiếng bi phẫn, vẻ mặt tuyệt vọng. Mục tiêu của ta chính là ngươi." Diệp Huyền xoay người, ánh mắt ngưng tụ ở trên người Chu gia lão tổ Chu Việt Đình, khoái miệng nổi lên nụ cười gần. "Diệp thiếu, dừng tay, Chu gia ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ." Chu Việt Đình vẻ mặt kinh hoàng, thời khắc này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 Lúc này hắn đã hoàn toàn mất đi đầu trí, toàn bộ ý nghĩ trong lòng chính là giới đi nơi này, thoát đi nơi đây, đời này không tiếp tục trở lại thiên đồ phủ. Nhưng, hắn một phũ hoàng tam trọng, thì làm sao có thể chạy ra bàn tay của Diệp Huyền. Trấn Nguyên Thạch Oanh tích xuống, trực tiếp đem anh Chu Việt Đình đầu vắng mắt hoa, chật huyện cấm chi nhãn cùng linh hồn đông kết liên tiếp triển khai, vẻ mặt sợ hãi ngơ ngác của Chu Việt Đình đột nhiên động lại, vẫn lạc tại chỗ. Đây chính là ngưỡi tôn sùng cái thức thời mới là Tuấn Kiệt. Lúc này mấy người tiêu vô tẫn, tiêu thương lan, đã liên thủ chém giết tên trưởng lão lãnh đời cuối cùng của ý chỉ gia tộc. Nhìn thân thể chu việt tình rơi xuống, một mặt hờ hững chảo phùng nói. chương 1388, đồng quy vô tận, hai. Cuối cùng, hai người quay đầu, nhìn về phía tiêu lãnh cùng tiêu cường phản bội tiêu gia bọn họ. Gia chủ, chúng ta. Lúc này tiêu lãnh cùng tiêu cường cả người máu tươi, một mặt sợ hãi nhìn hai người, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Thế cuộc dĩ nhiên sẽ phát triển như vậy, nếu như sớm biết sẽ như vậy. Bọn họ làm sao sẽ bán tiêu gia cùng huyền quang các, lấy thu được quý chỉ ra tín nhiệm? Hừ! Tiêu vô tẫn cùng tiêu thương lan hờ lạnh một tiếng, đồng thời bạo lược mà lên. Bỏ qua cho chúng ta Đại trưởng lão! Hai người kinh hoàng ngơ ngác, nhưng tiêu vô tẫn cùng tiêu thương lan sắc mặt lạnh lẽo, không mang theo nửa điểm cảm tình, trước sau chém giết hai người tại chỗ. Tiêu gia ta không cần kẻ phản bội, cũng hận kẻ phản bội nhất. Tiêu vô tẫn cùng tiêu thương lan biểu hiện lãnh đạm, sát khí bốc lên. Không tới nửa nén hương thời gian Đệ tử ý Trì gia cùng Chu gia, hầu như tử thương không còn, không một tồn tại, mà giữa bầu trời, huyết kiếm vũ đế ý chỉ hóa đức chiến đấu cũng sắp đến hồi kết. thúc. Ở dưới huyết kiếm vũ đế điên cuồng tấn công, ý chỉ hóa đức cả người máu me đầm lìa, vết thương đầy rẫy, chật vật như một con chó mất chủ, hiện tại đã kiên trì không được bao lâu. Như thành viên ý chỉ gia toàn bộ chết trận, trong con người của ý chỉ hóa đức không khỏi dâng lên một luồng bi phẫn. "Buông tha ta, ta đồng ý trở thành thị vệ của ngươi." Hai con mắt của ý chỉ hóa đức đỏ như máu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 không chuyện ác nào không làm, nhưng tốt xấu gì cũng là một tên cường giả cửu thiên phụ đế. nếu như có thể thu phục hắn, dưới trứng Diệp thiếu liền có hai đại cửu thiên vũ đế, kết cục bực này chỉ để người ta ngẫm lại, liền tâm động không ngừng. chỉ là không biết Diệp thiếu đến tột cùng sẽ lựa chọn như thế nào, mà huyết kiếm vũ đế cũng dừng công kích, ở một bên lẳng lặng chờ đợi Diệp Huyền quyết định. buông thang ngươi, dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Huyền nhìn ý trì bất công máu me khắp người, khóe miệng đột nhiên phát họa lên một tia cười nhạo, phế vật như ngươi.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 Huyết Kiếm Vũ Đế khẽ cười một tiếng, huyết kiếm trong tay lại một lần nữa dơ lên, trong con ngươi bao phủ ra sát cơ vô tận. À, Lý Chỉ Hóa Đức trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, bị phẫn gào thét, hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Huyền sẽ cho hắn trả lời như vậy. Nếu như vậy, vậy ngươi liền chết đi cho ta. Hồn thể dung nguyên đại pháp. Lý Chỉ Hóa Đức nhìn trong chọc vào Diệp Huyền ở phía dưới, võ hồn ở trên đỉnh đầu hắn, đột nhiên cùng thân thể của hắn hợp thành một thể, đồng thời khí tức trên người trong nháy mắt đột nhiên tăng vọt. Ẩm. Uhm. Thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành một viên lưu tinh màu đen, ở dưới giống giận dung trời, điên cuồng nhằm về phía Diệp Huyền. Huyền Nguyên vô tận sôi trào, mang theo ý chí hẳn phải chết, khuấy lên hư không. Và giờ phút này, trong lòng hắn đối với Diệp Huyền tràn ngập phẫn nộ. Hắn biết mình khẳng định không sống nổi, nếu sớm muộn cũng chết, vậy thì không bằng đồng quy vô tận. Viết Kiếm Vũ Đế nguyên bản khóe miệng mỉm cười, sắc mặt bỗng dưng thay đổi. Hắn cảm giác được khí tức trên người ủy trì Hóa Đức đột nhiên tăng lên gần gấp đôi một luồng khí tức làm hắn cũng hoảng sợ ý chỉ hóa đức lan truyền ra. trong lúc kinh nộ, huyết kiếm vũ đế liền bổ ra một chiêu kiếm. ầm, tiếng nổ vang rung trời. ý chỉ hóa đức biến thành lưu quang màu đen trong nháy mắt bị đánh ra một lỗ thủng, từ bên trong phun ra máu tươi. nhưng chính hắn cũng bị chấn bay ra ngoài, mà lưu tinh tản tạ kia tốc độ dĩ nhiên không giảm chút nào. lần thứ hai lướt về phía diệp huyền, cái tên này là muốn đồng quy vu tận. trong lòng huyết kiếm vũ đế vừa kinh vừa sợ, nhưng uy chỉ hóa đức tiến công quá cấp tốc. Hiện tại hắn muốn chặn căn bản đã không kịp, chỉ có thể chờ mắt nhìn núi chỉ hóa đức biến thành lưu tinh đi tới trước mặt Diệp Huyền. Không, Diệp Thiếu, cẩn thận! Tiếng kinh độ liên tiếp vang lên, những mọi người căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể chờ mắt nhìn núi chỉ hóa đức đánh úp về phía Diệp Huyền. Trong lòng Diệp Huyền cũng cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Uy chỉ hóa đức dù sao cũng là cửu thiên vũ đế, tuy bị thương nặng, nhưng một đòn hắn mang theo niềm tin hẳn phải chết, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Căn bản không lo được do dự. Chấn Nguyên thạch banh xuống, đồng thời một bộ áo giáp nham thạch hiện lên ở bên ngoài thân hắn, trước áo giáp xuất hiện một gương đồng cổ điển, hạo quang đại thiên kính tỏa ra vầng sáng mông lung bao phủ hắn. Ngoài ra, Diệp Huyền càng điên cuồng thôi thúc Tuyệt Âm chi thủy trong đầu, một đạo lực lượng có thể đóng băng thế gian đông lại, trong nháy mắt đi vào trong ý chỉ hóa đức biến thành lưu tinh. A, một tiếng kêu thống khổ thảm thiết vang lên, ý chỉ hóa đức biến thành lưu tinh, đầu tiên là đánh bay trấn nguyên thạch, sau đó phá nát lồng ánh sáng của hạo quang đại thiên kính. Khuôn mặt giữ tợn đoán hạn kia ở trong lưu quang hiện lên lấp lóe, cắn răng điên cuồng về phía trước. Ý chỉ Hóa Đức lại trọng thương như thế nào, cũng là cửu thiên vũ đế, băng vào một tia tuyệt âm chi thủy muốn hủy diệt linh hồn của hắn, cũng không phải là chuyện dễ. Cici. Si, si, si. Lực lượng của tuyệt âm chi thủy cấp tốc tiêu hao, Diệp Huyền cảm giác giọt tuyệt âm chi thủy trong đầu của mình trong khoảnh khắc tiêu hao sạch sẽ, mà khí tức linh hồn của Ý chỉ Hóa Đức cũng bị mất đi hơn một nửa. Chương 1389: Trở về Thiên Đô phủ, một nhưng thời khắc cuối cùng, quý chỉ hóa đức vẫn anh lên thân thể diệp huyền. ầm, đại địa võ hồn giáp bên ngoài thân diệp huyền ở dưới cỗ cự lực này ầm ầm nổ tung. một luồng lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đi vào trong cơ thể hắn, quý chỉ hóa đức biến thành lưu tinh bao bọc thân thể diệp huyền, tầng tầng va vào trong lòng đất, ở trên mặt đất đập ra một hố sâu đến hơn trăm thước. vô số bụi mù tỏ khắp, khối lớn khối lớn nham thạch ở trong hố sâu ầm ầm lan xuống. diệp thiếu, tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên, nhìn hố sâu dưới nền đất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 Nhưng quý trì hóa đức một đòn tối hậu thực qua biên thái, trong lòng của hắn cũng hoàn toàn không chắc chắn. Nhưng vào lúc này, ầm, một bóng người đột nhiên từ dưới nền đất vọt ra, chính là Diệp Huyền. Chỉ thấy cả người hắn áo bảo phá nát, khóe miệng mang theo máu tươi, trên người vô cùng chật vật, nhưng ánh mắt lấp lánh trước nay chưa từng có. Chư vị, đừng sốt sáng như vậy à, Diệp Huyền nở nụ cười. Diệp Thiếu, ngươi, mọi người trợn mắt ngoác mồm, mà huyết kiềm vụ đế cũng dại ra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 lại có một cửa động to bằng ngón tay xuyên qua đầu của hắn. Chuyện này, mọi người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngác nhìn Diệp Huyền, ngay cả huyết kiêm vũ đế cũng vẻ mặt chấn động, đam chiêu. Diệp Huyền nở nụ cười, nói thật, vừa nãy hắn cũng giật mình, lực lượng đáng sợ đó nhảy vào trong cơ thể hắn, ngay cả cửu chuyển thánh thể lục chuyển cũng khó phòng ngự, huyền mạch trong cơ thể liên tiếp phá nát. Càng đáng sợ chính là, tuy linh hồn của ý chỉ hóa đức mất đi hơn nửa, nhưng hắn chưa chết tuyệt, còn đang điên cuồng ra tay.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 Người cũng là có ý tốt, tuy lần này Tiêu gia để Huyền Quang các rơi vào nguy cảnh, nhưng dù sao cũng là một mảnh lòng tốt, hơn nữa coi như ngày hôm nay Tiêu gia không mang theo Huyền Quang các đi, chờ thu thập Tiêu gia xong, quý chỉ gia đồng dạng sẽ không bỏ qua Huyền Quang các. Tiếp đó, Diệp Huyền hướng Tả Viễn Tháp chủ biểu thị cảm tạ. nếu như không phải Tả Viễn Tháp chủ ra tay, Tiêu gia cùng Huyền Quang các tuyệt đối không ai chờ tới một khắc hắn đến. Diệp thiếu ngươi quá khách khí. Tả Viễn Tháp chủ cười lắc đầu.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 Đám người thiên luân rồn dập lắc đầu, ở dưới đan dược của Diệp Huyền chữa trị, bọn họ cơ bản đã tốt thất thất bát bát. Nhìn thanh niên so với mình gia nhập làm quang học viện còn muộn này, đám người thiên luân không khỏi chăm mối cảm xúc mổn ngang. Bọn họ những người này sau khi được Huyền quang các bồi dưỡng, tự nghĩ bất kể đi đến nơi nào, cũng có thể xưng tụng là dòng phượng trong nhân loại, thiên tài chi tư. Nhưng so với Diệp Huyền, bọn họ lại đột nhiên cảm thấy mình là bình thường như vậy. Trong quá trình trao đổi...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 nhưng hào quang của hắn thực sự quá chói mắt, chói mắt đến khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng của hắn. Mấy ngày qua, Vân Ngạo Tuyết vẫn liều mạng tu luyện, chưa từng cho mình một tia thời gian nghỉ ngơi, chính là muốn có một ngày có thể đứng bên người Diệp Huyền, cùng hắn gảy vai chiến đấu, phân ưu giải nạn. Nhưng bất luận các nàng cố gắng như thế nào, phân đấu làm sao, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ phát hiện mình cũng chỉ có thể ở sau lưng Diệp Huyền, xa xa truy tìm bóng lưng của hắn, chờ thời điểm mình cho rằng có thể cùng hắn đặt ngang hàng, trợ giúp cho hắn. Bỗng nhiên lại phát hiện, hắn đã đứng ở nơi càng cao hơn, chỉ có thể để các nàng đi ngước nhìn. Thời khắc này, Vân Ngạo Tuyết muốn trở lại năm đó ở Lưu Vân Quốc cỡ nào, nàng sách lỗ tai Diệp Huyền giáo huấn, lòng mang chiều mến, mà Diệp Huyền thì chỉ có thể cười khổ cúi đầu, ngoan ngoãn nghe lời. Đó là thời gian đẹp nhất trong ký ức của nàng. Diệp Huyền tự nhiên không biết trong lòng các nàng Vân Ngạo Tuyết gợn sóng, bởi vì hắn thực sự là quá bận. Trải qua thống kê, lần này tập kích, dù đại đa số người bình yên vô sự. Nhưng vẫn có không ít tổn thất, trong đó thành viên tiêu gia tổng cộng có gần 200 người, cuối cùng tử thương gần nửa, chỉ có khoảng 100 người sống sót, trong đó hai đại trưởng lão đánh đời, tất cả đều chết. Mà huyền quang các nguyên bản có gần 50 người, cũng vẫn lạc hơn 10 người, sống sót hơn 30 người. Trong hơn 10 người vẫn lạc có không ít là thiên tài lúc trước từ Lam Quang học viện đến đây, bởi vì Tu Vi gần như chỉ ở Vũ Vương Cảnh, chết vào ý chỉ hóa đức trần áp. Đi, chúng ta trở lại. Cuối cùng kiểm kê xong chiến lợi phẩm.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 Tiêu gia chủ tùy ý chỉ hóa đức chết, nhưng uy chỉ gia tộc chưa bị diệt. Tiêu gia ngươi nguyên bản cũng không chế này Thiên đô phủ, chuyện này ta nghĩ sao cho Tiêu gia ngươi đi làm." Diệp Huyền thản nhiên nói. "Vâng." Tiêu Vô Tẫn liền đáp. "Có điều ta hy vọng, tối hôm nay động tĩnh không nên quá lớn, để tránh khỏi quấy nhiễu một chút tổ chức khác, điều chuyển tới trong huyền vực, khó tránh khỏi sẽ có một chút phiền toái." Diệp Huyền lại nói. Tiêu Vô Tẫn cười nhạt nói. "Diệp thiếu yên tâm, chút chuyện nhỏ này nếu như lão phu cũng làm không được, vậy thì quá phế vật rồi." Hắn rất tiếng, trong con ngươi đột nhiên lướt qua một tia sát cơ nồng nạc. Những ngày qua ý chỉ gia làm tất cả với tiêu gia hắn, rốt cục có cơ hội bảo thủ. Ừm, diệp huyền yên tâm gật gù. Nếu có nhu cầu gì, cứ việc nói với đám người tố tú nhất, ta sẽ để đám người tố tú nhất phối hợp ngươi. Vâng, tiêu vô tẫn gật gù. Song phương rất nhanh mỗi người đi một ngả, mà tiêu gia ngay cả giàn xếp cũng không giàn xếp, lập tức liền triển khai đả kích đối với ý chỉ gia cùng chu gia. Phủ đệ ý chỉ gia, lúc này đã là đêm khuya. Nhưng phòng khách của ý chỉ gia phủ đệ vẫn như cũ đèn đuốc sáng trăng. rất nhiều thành viên trọng yếu của ý chỉ gia tụ lại, từng cái từng cái trên mặt mang theo phấn khởi, yên lặng chờ đợi tin tức. Thời gian ta xem gần đủ rồi a, rắc qua nửa đêm, đám người lão tổ cũng nên đắc thủ. Một tên đệ tử hạch tâm của ý chỉ gia không nhịn được nói. Một lão giả nhìn thời gian, cười nói, là gần đủ rồi, lấy thực lực của lão tổ, đánh giết dương nhiệt của tiêu gia cùng huyền quang các vốn là dễ nhãn cháo. Để nào dùng lâu như vậy, hiện tại còn chưa có trở lại khẳng định là thu thập chiến lợi phẩm. Thất trưởng lão nói không sai. Từ hôm nay trở đi, quý chỉ gia chúng ta sẽ trở thành đệ nhất gia tộc của thiên đô phủ, khống chế toàn bộ thiên đô phủ, trên trời dưới đất, mình ta vô địch. Ha ha ha ha! Trong đại sảnh đều hưng phấn nở nụ cười. Chu gia khôn khéo nhất a, dĩ nhiên rất nhanh liền thần phục quý chỉ gia ta. Còn từ gia cùng lâm gia thì có chút ngu xuẩn, chờ ý chỉ gia chúng ta chiêm lĩnh toàn bộ thiên đô phủ, lại chậm rãi chừng trị bọn họ. Khà khà, thất trưởng lão.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 Tiêu Vô Tẫn, sao có thể có chuyện đó, các ngươi không phải? Ở đây hết thảy thành viên úy chỉ ra đều thất kinh. Chúng ta làm sao? Có phải là bị úy chỉ hóa đức giết? Ngươi xem một chút đây là cái gì." Tiêu Vô Tẫn nhấc tay, một đồ vật bị vải đỏ bao bọc rơi xuống giữa đại sảnh, vải đỏ tản đi, lộ ra một đầu lâu giữ tợn. Trong đại sảnh hết thảy thành viên úy chỉ ra hai mắt đều trợn tròn, kinh hãi thất thanh. "Lão tổ, giết!" Lạnh lùng nói một chữ, Tiêu Vô Tẫn là cái thứ nhất xông lên. "Tối hôm nay, nhất định là một không ngủ đêm."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 Điều này cũng dẫn đến, toàn bộ đêm khuya, hầu như không có bao nhiêu thế lực có thể nhận ra được dị thường. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, tiểu thương võ giả trong Thiên Đô phủ dồn dập rời giường, bắt đầu một ngày mới. Các loại cửa hàng khai trương, tiếng giao hàng cũng vang dội, bình tĩnh y như dĩ vãng, nhưng dần dần, vẫn có người nhận ra được không đúng. Trong những ngày qua, ý chỉ gia vẫn vô cùng lộ liễu, hùng hăng bá đạo, mà gia sản của bọn họ cũng trải rộng mỗi một góc của Thiên Đô phủ, hết thảy cửa hàng ở phụ cận ý chỉ gia Đều biết hành vi bá đạo của ý chỉ gia. Nhưng hôm nay, toàn bộ thiên đô phủ, hết thảy sản nghiệp của ý chỉ gia lại không có một nhà mở cửa. Cái hiện tượng này, thực sự là quá quỷ dị. Vừa bắt đầu, vẫn chưa có người nào coi trọng. Dù sao ý chỉ gia nói không chắc có chuyện gì. Nhưng theo thời gian trôi qua, có người phát hiện sản nghiệp chu gia cũng không có một nhà khai trương, rốt cục cảm giác được không đúng. Một ít thế lực cùng ý chỉ gia đi gần, bắt đầu dồn dập hỏi thăm tin tức. Thậm chí có người đi thẳng tới phủ đệ của ý chỉ gia. Nhưng mà làm người khiếp sợ chính là, phủ đệ của ý trì gia cũng không mở cửa, thậm chí bất luận kêu làm sao, bên trong cũng không có ai trả lời. Một thế lực cùng ý trì gia quan hệ khá mật thiết, lập tức cẩn thận tiến vào ý trì gia phủ đệ, sau đó hắn liền nhìn thấy một màn để hắn suốt đời khó quên. Máu chảy thành sông, toàn bộ ý trì gia máu chảy thành sông, phơi thầy đầy đất, hầu như không có một người sống. Tin tức truyền ra, toàn thành ổ lên. Những ngày qua, ở thiên đồ phủ có thể nói không có một gia tộc so với ý trì gia càng thêm cường thịnh. Sau khi ý chỉ hóa đức lão tổ sống sót trở về, dĩ nhiên hoàn toàn trở thành thiên đô phủ đệ nhất gia tộc, kiêu ngạo không ai bằng. Bất kể là tiêu gia, hay huyền quang các, từ gia, lâm gia, những ngày qua đều bị ý chỉ giã ức đến mức tận cùng, nhưng ngay cả phản kháng cũng không dám phản kháng. Nhưng hiện tại, một gia tộc lớn như vậy lại bị diệt môn, hơn nữa dĩ nhiên không có một người biết là lúc nào phát sinh. Một luồng khủng hoảng không tên, ở thiên đô phủ cấp tóc lan tràn ra, ngay ở thời điểm toàn phủ sợ hãi không tên. Tiêu gia rốt cục đứng ra, đồng thời thông cáo toàn thành, đêm hôm qua, một nhóm đạo tặc xông vào Thiên Đô phủ, tập kích bí trì gia cùng Chu gia phủ đệ, đồng thời sát hại hết thảy cường giả của hai gia tộc, hành vi ác liệt như vậy, thiên địa khó dung, Tiêu gia làm gia tộc khống chế Thiên Đô phủ, chắc chắn điều tra rõ chân tướng, tiêu diệt đạo tặc, cho Thiên Đô phủ một càn khôn sáng sủa, cho dân chúng Thiên Đô phủ một thái bình thịnh thế, đồng thời Tiêu gia bảo đảm, loại sự tình này tuyệt sẽ không phát sinh lần thứ hai. Mà ở sau khi Tiêu gia làm ra thông cáo, Huyền Quang Các cũng cấp tốc hưởng ứng tiêu ra hiệu triệu, nghiêm khắc khiển trách đạo tặc tàn nhẫn, cũng lần nữa khai trương Huyền Quang Các. Hết thảy thế lực nghe được thông cáo, tất cả đều há hốc mồm. Một nhóm đạo tặc xông vào Thiên Đô phủ, tập kích Uy Chỉ gia cùng Chu gia, đồ diệt tất cả cường giả của hai gia tộc lớn. Tiêu gia thông cáo, để các thế lực lớn tất cả đều trợn mắt ngoác mồm. Đạo tặc nào có thực lực như vậy, có thể đồ diệt Uy Chỉ gia cùng Chu gia? Chuyện này quả thật quá hoang đường, hơn nữa còn là ở đêm khuya làm việc. Toàn bộ thiên đô phủ hầu như không người phát hiện. Phải biết, quý chỉ ra là có cửu thiên vũ đề lão tổ, cho dù là một ít thế lực cường đại trong nguyên vực, cũng chưa chắc có thể lặng yên không một tiếng động tiêu diệt quý chỉ ra như thế. Tuy tiêu ra thông cáo căn bản là ăn nói linh tinh, để dẫn chúng hoàn toàn không có cách nào tin tưởng. Nhưng các thế lực lớn của thiên đô phủ đều mơ hồ có một chút suy đoán. Hơn nữa tiêu ra dù sao chỉ là đánh giết thành viên dòng chính của ý chỉ ra cùng chu ra, đối với một ít thành viên cùng hai gia tộc lớn quan hệ không sâu, vẫn không chém tận giết tuyệt. Như thủ vệ Nam Thành, Tiêu Vô tẫn cũng chỉ giết thành viên ủy chỉ ra đầu lĩnh, đối với thủ vệ phổ thông vẫn không ra tay. Điều này cũng dẫn đến một ít tin tức mịt mờ ở Thiên Đô phủ lan truyền ra. Có tin tức biểu thị, ngày hôm qua đêm khuya, quý ra Cùng Huyền Quang các ở ngoài Thiên Đô phủ phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên, tiêu gia Cùng Huyền Quang các thắng lợi, Mạo ý chỉ ra bao quát quý chỉ hóa đức lão tổ ở bên trong hết thảy cường giả, tất cả đều vẫn lạc, không một may mắn sống sót. Cái chân tướng kinh người này, lập tức chấn động hết thảy thế lực trong Thiên Đô phủ. Một ít thế lực thậm chí phái người đi Nam Thành tìm hiểu, vẫn đúng là bị người dò tham gia vị trí chiến trường. Nhìn thi thể thành viên của hai đại gia tộc đầy đất, hết thảy thế lực đều chầm mặt. Đường đường quý trì ra, trong một đêm bị diệt, lạng yên không một tiếng động, ngay cả vụ đề lão tổ cũng bị chém giết. Kết quả như thế, triệt để chấn động nội tâm mỗi thế lực. Trường 1392, gia tộc phụ thuộc. 1. căn bản không có chút do dự gì, các thế lực lớn của thiên đô phủ ở ngày thứ hai rồn dập lên tiếng biểu thị kiên quyết ủng hộ tiêu gia lãnh đạo, thì phải một lưới bắt hết đạo tặc ở ngoài thiên đô phủ. Kết quả, đám thổ phỉ ở ngoài thiên đô phủ gặp tai nạn. Như khâu lâu chạy lúc trước chặn đám người diệp huyền kia, cũng là ở trong một ngày bị diệt, tan thành mây khói. Làm người khiếp sợ chính là, trong thiên đô phủ hầu như không có phát sinh bất kỳ hỗn loạn. ở dưới tiêu gia chấp trường, rất nhanh thì bình tĩnh lại, khôi phục sinh hoạt sĩ vãng. Kết quả này để diệp huyền khá thỏa mãn. Thiên đô phủ dù sao cũng là thế lực nhị lưu, một khi phát sinh đại dung chuyển gì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 Diệp Thiếu nơi này là hết thảy sản nghiệp của ý chỉ ra cùng Chu ra, kính xin Diệp Thiếu kiểm kê. Tiêu vô tẫn trình lên một ít tư liệu, thần thái cung kính. Bây giờ ở bên ngoài, truyền lưu thật nhiều sự tích của tiêu Gia, các loại suy đoán liên quan tới tiêu Gia xôn xao, vô số phiên bản cũng ở trong thiên đô phủ không ngừng diễn dịch. Có người nói tiêu ra cùng huyền quang các là cố ý làm bộ rút đi, kỳ thực là đang bố trí mai phục, bày súng đại trận ngập trời, chậu ý chỉ ra cùng Chu ra một kích chí mạng. Cũng có người nói tiêu gia lão tổ tiêu kính đẳng kỳ thực không có vẫn lạc, vẫn ở trong bóng tối ẩn núp, chính là vì ma túy ý chỉ ra. Mấy ngày trước tiêu gia bị uy chỉ ra bắt đạt vẫn không dáng trả, mục đích chính là vì để ý chỉ ra khinh địch, mất đi phòng bị, dành cho đối phương một đòn chí mạng. Thậm chí còn có người nói tiêu gia liên thủ một thế lực hàng đầu nào đó trong huyền vực, thế lực kia được tiêu gia cầu viện, phải mấy tiên cửu thiên vụ để tới, trực tiếp xóa đi ý chỉ ra khỏi thiên đô phủ. Những tin đồn này không phải trường hợp cá biệt. Ở thiên đô phủ lãn truyền không dứt, nhưng không có một người có thể lấy ra được chứng cứ. Nhưng mặc kệ là phiên bản nào, uy trì ra cùng chu gia một đêm bị diệt là sự thực, để mỗi người đều kinh hồn bạt vía, chung quanh nịnh bợ tiêu ra. Điều này cũng làm cho tên tuổi tiêu ra ở trong một ngày ngăn ngắn điên cuồng tăng vọt, nghiễm nhiên trở thành thiên đô phủ đệ nhất gia tộc, không chế thế cục. Loại thế cuộc biến hóa này, để tiêu ra cũng bất ngờ. Nhưng tiêu vô tẫn rất rõ ràng, tất cả những thứ này, đều là công lao của Diệp Huyền, nếu như không có Diệp Huyền. Tiêu gia hắn đã sớm diệt, nơi nào còn có thể có huy hoàng hiện tại. Vì lẽ đó trong lòng hắn rất rõ ràng, hiện tại tiêu gia mất đi cửu thiên vụ đế lão tổ, muốn ở thiên đô phủ tiếp tục phát triển, nhất định phải dựa vào huyền quang các mới được. Lúc này mới có tình cảnh hiện tại. Ngay trước mặt Diệp huyền, tiêu vô tẫn quỳ xuống, trình lên các loại sản nghiệp của ý trì gia cùng chu gia, thần thái cung kính nói. Diệp thiếu, đây là hết thầy sản nghiệp của ý trì gia cùng chu gia. Kính xin Diệp thiếu kiểm kê, từ nay về sau.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 Gia tộc phụ thuộc, hai Thiên đồ phủ, là một thế lực nhị lưu, coi như tiêu gia ta tổn thất nặng nề, nhưng dựa vào gốc khác muốn làm kinh sợ các thế lực lớn khác vẫn không có vấn đề gì, thậm chí những thế lực nhị lưu ngoại lai khác, tiêu gia ta cũng có lòng tin chống nỡ. Thế nhưng chúng ta rất rõ ràng, nếu như tiêu gia ta thật sự tiếp tục như vậy, mấy chục năm sau sẽ lần thứ hai xuất hiện một tên cường giả cửu thiên vũ đế, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, tiêu gia chúng ta sẽ vĩnh viễn ở thiên đồ phủ, trở thành một thế lực nhị lưu bình thường.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 Tiêu Vô Tẫn ngẩng đầu lên, ánh mắt hừng hực, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kiên định. Lần này hành trình cổ ma chi địa, dành cho hắn quá nhiều cảm xúc. Tiêu gia là mạnh, bọn họ thân là thế lực nhị lưu, khống chế thiên đồ phủ, bất luận thế lực cùng thành trì nào ở quanh thân, đều nắm giữ danh tiếng không kém. Thế nhưng ở trong cổ ma chi địa, Tiêu Vô Tẫn mới triệt để cảm giác được mình nhỏ bé. Cái gọi là tiêu gia ở trong đại lục minh mông, tính là cái gì? Thế lực nhị lưu, toàn bộ đại lục đâu chỉ thành ngàn hơn trăm, lại có cái gì đáng giá kiêu ngạo? đặc biệt trải qua lần nguy nan này, đám người tiêu vô tẫn càng thêm sâu sắc trải nghiệm đến điểm này. Tiêu gia bọn họ mạnh mẽ hoàn toàn chính là xây dựng ở trên một lão tổ, một khi lão tổ vẫn lạc, tiêu gia bọn họ liền xuống dốc không phanh, thậm chí sẽ đối mặt họa diệt môn. vì lẽ đó trải qua hồi lâu thương thảo, lúc này tiêu gia mới làm ra quyết định như vậy. một bên huyết kiếm vũ đế nghe tiêu vô tẫn giảng giải, trong lòng âm thầm gật đầu. tiêu vô tận nói, quyết định cũng làm cho hắn khá tán thưởng. trên thực tế cái gọi là tiêu gia.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 Diệp Huyền không phải không lọt mắt Tiêu vô tẫn, mà là hiện tại Huyền Quang Các còn có đại địch như Phúc Lượng Sơn, tự nhiên không thể tùy tiện đáp ứng Tiêu vô tẫn kéo toàn bộ Tiêu gia xuống nước. Không ngờ Tiêu vô tẫn nghe nói như thế, trên mặt lại đột nhiên nở nụ cười. Diệp thiếu, không cần cân nhắc, Tiêu gia ta đồng ý trở thành gia tộc phụ thuộc Huyền Quang Các. Nghe theo Diệp thiếu ngài hiệu lệnh. Rất tiếng, Tiêu vô tẫn lại trực tiếp phát thệ ngôn. Từ hôm nay trở đi, Tiêu vô tẫn ta lấy thân phận Tiêu gia gia chủ tuyên thệ, trung tâm tùy tùng Diệp thiếu. Nghe theo diệt tiếu hiệu lệnh, nếu như cãi lời, trời chu đất diệt, tiêu vô tận không chết tử tế được, tiêu gia ta cũng biến thành cho bụi, không còn tồn tại nữa. Tiêu Vô Tẫn một bên lập thệ ngôn, một bên thôi thúc huyền Nguyên, cùng thiên địa cộng minh hình thành khế ước. Tuy loại lời thề này không hẳn như linh hồn khống chế, trực tiếp tác dụng đến trên thân thể người phát thệ, nhưng cũng là một loại lời thề vô cùng kiêng kỵ, một khi vi phạm, thường thường cũng sẽ có tai nạn dáng lâm, cực kỳ linh nghiệm. Diệp Huyền nghe xong giật nảy cả mình, Tiêu Vô Tẫn cũng quá ác đi. Loại lời thề này cũng có thể phát, tiêu vô tận cảm khái cung kính nói, diệp thiếu, kỳ thực nếu như không phải ngươi, lần này tiêu gia ta cũng đã biến thành cho bụi, Nên nào còn có ngày hôm nay, cho nên nói, mệnh của tiêu gia ta vốn là diệp thiếu ngươi cứu, coi như trả diệp thiếu ngươi lại có thể làm sao, còn kẻ địch của diệp thiếu, kia dĩ nhiên là kẻ địch của tiêu gia ta, hơn nữa nói thật, tiêu vô tận ta còn muốn cảm tạ hắn, nếu không có hắn, diệp thiếu ngươi làm sao sẽ đến thiên đồ phủ, tiêu gia ta làm sao có thể gặp phải ngươi, này cũng được.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 Tại sao? đã như thế, dân chúng của Thiên Đô phủ làm sao biết Tiêu gia ta là gia tộc phụ thuộc Huyền Quang Các? Diệp Huyền cười nhạt, tại sao phải để người khác biết? Tuy Tiêu gia ngươi trở thành gia tộc phụ thuộc Huyền Quang Các, nhưng từ nay về sau, Tiêu gia ngươi chỉ cần tiếp tục kinh doanh Thiên Đô phủ là được, tất cả trật tự đều như cũ, cái khác không cần biến. Diệp Huyền rất rõ ràng, bây giờ mình gây thù hằn quá nhiều, nếu Tiêu vô tận phát thông cáo như vậy, ngay lập tức sẽ đẩy Huyền Quang Các tới nơi đầu sóng ngọn gió. Một khi tin tức truyền đi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 Nếu ngươi đã gia nhập Huyền Quang Các ta, như vậy kẻ địch của Huyền Quang Các ta, ngươi cũng có thể biết được." Diệp Huyền ngưng giọng nói. Tiêu Vô Tận không nhịn được nín hơi, hắn cũng rất muốn biết, kẻ địch có thể làm cho nhân vật như Diệp thiếu cảnh giác, đến tột cùng là tồn tại cỡ nào. "Kẻ địch của chúng ta, chính là một trong đại lục Bảy Đại tông môn Vô Lượng Sơn." Diệp Huyền chậm rãi nói. "Cái gì? Vô Lượng Sơn?" Tiêu Vô Tận không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt trừng tròn xoe, hắn đã từng nghĩ tới rất nhiều thế lực Nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra kẻ địch của Diệp Thiếu sẽ đáng sợ như thế. Thiên huyền đại lục, địa vực bao la, thế lực biết bao, mà vô lượng sơn có thể được xưng một trong đại lục bảy đại tông môn, này lại mạnh mẽ cỡ nào. Chẳng trách Diệp Thiếu cẩn thận như vậy, cái gọi là tiêu gia của hắn, ở trước mặt vô lượng sơn, căn bản là như run rế, một ngón tay liền có thể dễ dàng bóp chết. Sợ không? Diệp huyền tựa như cười mà không phải cười hỏi. Sợ, có thể không sợ sao? Tiêu vô tận bình phục tâm tình của mình, nở nụ cười.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 Khuyết Kiếm Vũ đế sững sờ, không nhịn được cười nói: Bồn đế tùy Tùng Diệp Huyền không phải là như người nghĩ, mặc kệ thế nào, huyết Kiếm Vũ đế đại nhân biết rõ kẻ địch của Diệp Thiếu là Vu Lượng Sơn, còn Nguyện Ý Tùy Tùng có thể thấy được tất nhiên có lòng tin nhất định. Tiêu vô tận khẳng định nói: Khuyết Kiếm Vũ đế lắc đầu, không có giải thích, có lẽ vậy. Hắn nhìn về ngoài, chỉ là vì chữa trị thương thế của mình, nhưng sâu trong nội tâm, chưa chắc không có một tia lý do như Tiêu vô tận nói. Sau đó, Diệp Huyền đối với Thiên Đô phủ chỉnh hợp cùng phát triển. Tiến hành một phen đề nghị, sau khi tiêu gia cùng Huyền Quang các liên hợp lại, xử lý đối với ý chỉ gia cùng Chu gia ngay lập tức đơn giản lên. Hết thảy sản nghiệp của ý chỉ gia cùng Chu gia đều tạm thời quy đến dưới chướng tiêu gia, nhưng ý chỉ gia cùng Chu gia nắm giữ linh dược, huyền thạch đều bị đưa đến chỗ Diệp Huyền. Vĩ chỉ gia không hổ là một trong hai thế lực lớn khống chế Thiên Đô phủ, gia tộc nắm giữ bảo vật, khiến cho Diệp Huyền cũng khá là chấn động. Trong đó linh dược cửu giai cũng có vài cây, đối với Diệp Huyền hiện tại cực kỳ hữu dụng. Chợt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 một mặt âm u. bọn họ biết Diệp Huyền nói thật, lấy tu vi bát giai nhị trọng của bọn họ chiến đấu với nhau. cái kia vốn là phiền toái. chiều 1395, lục cảm hàng lâm 2, Diệp Huyền nói tiếp, ta sẽ ở trong một tháng này, tăng thực lực của các ngươi lên, chỉ ít nắm giữ tư bản có thể đối kháng vũ đế, như vậy ta mới yên tâm. mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, để bọn họ nắm giữ tư cách đối kháng vũ đế, này có khả năng sao? Diệp Huyền không có nhiều lời, chỉ để bọn họ bế quan tu luyện. nhưng dược lão.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 các loại nhận biết hoàn toàn biến mất trở thành một người không cảm Tình diễn thần quyết lục cảm hàng lâm vù tiếp theo diệp huyền lại sử dụng tới một luồng hồn lực đặc biệt sáng lâm trong đầu mỗi người đây là mọi người ngay lập tức ngơ ngác phát hiện thần thức của mình dĩ nhìn lập tức cắt đến trên người diệp thiếu thị giác thính giác xúc giác của bọn họ tất cả đều đã biến thành của diệp huyền nói cách khác bọn họ nhìn thấy đồ vật đều là đồ vật diệp huyền nhìn thấy cảm giác của bọn họ cũng đều là cảm giác trên người diệp huyền Ta bố trí chính là trận pháp cướp đoạt ngũ giác, lại lợi dụng hồn quyết đặc biệt, khiến nhận biết của các ngươi hoàn toàn cắt đến trên người ta. Độ chân thực đại khái chỉ có 7 phần 10 chân chính, nhưng đã đầy đủ các ngươi được rất nhiều linh cảm. Thanh âm của Diệp Huyền ở trong đầu mọi người đột nhiên vang lên. Mọi người đều khiếp sợ, cõi đời này vẫn còn có hồn quyết cùng trận pháp thần kỳ như thế, từng cái từng cái kinh ngạc, ngơ ngác, khó có thể tin. Đây là một loại cảm giác vô cùng thần kỳ, Diệp Huyền lợi dụng thần thức của mình, thay thế cảm nhận của bọn họ Này khiến cho cảm giác của bọn họ lúc này thật giống như là mình lợi dụng hồn quyết khống chế mình, vô cùng thần kỳ. Đây chính là hồn lực bát giai sao, thuần túy như vậy, quá khó mà tin nổi, thật đáng sợ. Trong đó tả viễn tháp chủ, dương tu, đồng lão, trong nháy mắt liền rơi vào trong khiếp sợ, hồn lực bản thân bọn hắn. Tả viễn cao nhất cũng chỉ là thất phẩm đỉnh phong, cách bát dai còn có khoảng cách nhất định, mà đồng lão thấp nhất mới lục phẩm đỉnh phong, khoảng cách thất phẩm còn kém một bước. Nhưng được sự giúp đỡ của diệt huyền. Lúc này bọn hắn thật giống như đi vào tu vi bát dai, loại cảm giác hồn lực cường đại đến đáng sợ kia, ngay lập tức để bọn họ rơi vào chấn động cùng cảm ngộ. Căn bản không cần Diệp Huyền giáo dục, bọn họ ở dưới bát giai hồn lực nhận biết, một cách tự nhiên thì có rất nhiều cảm ngộ, rất nhiều địa phương đã từng không cách nào rõ ràng, lập tức thông hiểu đạo lý, rộng rãi sáng sủa, cái cảm giác này liền như thầy Hồ Quán Đỉnh. Lúc này bọn hắn đã hoàn toàn nhận biết không tới Diệp Huyền nói cái gì nữa, triệt để chìm đắm trong đại dương hồn lực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 là lúc trước từ Tiêu Vô Tẫn được Đế Mộc Lam quả cửu giai. Đế Mộc Lam quả cửu giai, có thể luyện chế ra Đế Lam Đan Bát Sai đỉnh phong, mà Đế Lam Đan thì có thể làm cho một tên vũ hoàng nhị trọng, có 5 phần 10 trở lên tỷ lệ trong nháy mắt bước vào vũ hoàng tam trọng. Ngày hôm nay Diệp Huyền muốn luyện chế chính là Đế Lam Đan Bát Sai đỉnh phong. Đùng, hắn một trưởng vỗ ở trên nhân viên lô, toàn bộ lò luyện đan lập tức xoay tròn, sau đó trong cơ thể Diệp Huyền lập tức tuôn ra địa hỏa tử thương viêm, ngọn lửa đáng sợ bao vây toàn bộ lò luyện. Diệp Huyền bắt đầu luyện chế đế Lam Đan bắt giai đỉnh phong. Ở trong nháy mắt, Diệp Huyền sử dụng tới Tử thương viêm, tiến hành nhiệt lô. Đám đan đạo đại sư như Dược lão, ánh mắt bỗng dưng trợn tròn. Loại thủ đoạn điều khiển hỏa diễm này, độ thành thạo, còn có độ nhạy cảm. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 1396, toàn diện tăng lên. Đám người Dược lão cũng trong nháy mắt chìm đắm ở trong Diệp Huyền luyện chế, Diệp Huyền điều khiển hỏa diễm, khống chế quá trình luyện dược, khiến cho bọn họ chố mắt ngoác mồm. Đặc biệt thủ đoạn lục cảm Hàng Lâm càng làm cho bọn họ thật giống như tự mình đang luyện chế Đế Lam Đan bắt giai đỉnh phong. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoại trừ Diệp Huyền, tất cả mọi người đều trầm mê, rơi vào trong một cảm giác kỳ lạ. Ở trong cảm giác kia, mỗi người bọn họ đều có thể cảm nhận được đồ vật mình bức thiết muốn cảm nhận, luyện dược, luyện hồn, trận pháp, rất nhiều ảo diệu không ngừng lấy tư thái cực kỳ cẩn thận tiến hành triển lộ cho bọn họ. Quá cẩn thận, này so với nghe giảng giải hoặc quan sát người khác luyện chế hiệu quả tốt hơn quá nhiều. Bởi vì ở trong mỗi người nhận biết, cũng giống như là mình nắm giữ tu vi bát giai, đang tiến hành luyện chế, điều khiển, không biết qua bao lâu, nguồn lực lượng này tiêu tan, cảm giác mông lung xung quanh lập tức biến mất không còn tăm hơi, khiến cho đám người tả viễn dồn dập trở về hiện thực. Trong phòng luyện chế, luyện chế không biết lúc nào đã kết thúc, một luồng đan hương nồng nặc trôi nổi ở trong không khí, mà những trận bàn kia cũng bị diệp huyền hết thầy thu về. Trên mặt mỗi người đều có thán phục, khó tin, càng có các loại linh cảm dồn dập thoáng hiện, quá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 Nhưng hiện tại đã dần dần tiêu tan, căn bản nhớ không rõ bao nhiêu, trái lại trình độ thất dài có tăng lên rất lớn, nhưng mà ta làm sao sẽ quên nhanh cảm giác bát dài như vậy. Trong lòng Dương Tu lo lắng, hắn vừa vào nhận biết của Diệp Huyền, Diệp Huyền chính là luyện hồn xưa bát giai, Điều này cũng làm cho hắn đối với trình độ luyện hồn bát giai cảm giác cực kỳ rõ ràng. Nhưng từ lúc đi ra cảm giác của Diệp Huyền, trước hắn rõ ràng nhớ rất rõ ràng, phảng phất như mãi mãi cũng không thể quên được, dĩ nhiên từ từ mơ hồ, loại cảm giác đó. Nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, để hắn gấp xoay quanh. Mà cuối cùng, hắn chỉ phát hiện mình đối với luyện hồn thất phẩm, có tăng lên kinh người, nhưng đối với luyện hồn bắt dai dĩ nhiên một chút cũng không nhớ nổi. Nhưng hắn hoàn toàn có thể khẳng định, mình xác thực đạt qua trình độ đó. Điều này làm cho hắn không nhịn được vò đầu bứt tay, gấp như con kiến trên chảo nóng. Không chỉ hắn, đám người tả viễn, lục ly từng cái từng cái trên mặt cũng lộ ra vẻ xoắn xuýt, phảng phất như rơi mất món đồ gì, như làm sao cũng không tìm được trạng thái Được rồi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 giả như các ngươi là mới vào thất giai như vậy tuy ở trong quá trình dáng lâm có thể cảm nhận được tu vi bắt giai nhưng cuối cùng không thể nhớ kỹ cảm giác bắt giai bởi vì các ngươi dù sau cách bắt giai còn kém rất nhiều để cho các ngươi căn bản không có cách nhớ kỹ loại cảm giác đó nếu bản thân các ngươi là thất giai đỉnh phong khoảng cách bắt giai chỉ có một tia như vậy các ngươi liền có thể nhớ kỹ một ít cảm giác bắt giai mỗi người tu vi không giống chiếm được cảm ngộ tự nhiên cũng sẽ không giống như thế nào các ngươi thu hoạch ra sao? Diệp Huyền cười hỏi, Tả Viễn Tháp chủ kích động nói, Diệp thiếu, ta, ta cảm giác ta muốn đột phá, muốn đột phá. Diệp Huyền sững sờ, chợt cười nói, Tả Viễn Tháp chủ, vậy chúc mừng ngươi, điều này nói rõ người cách Bát Gai vốn chỉ cách một bước, mà lục cảm hàng lâm của ta, để ngươi trực tiếp dò xét đến một tia huyền bí của Bát Gai. Diệp thiếu, thực sự là cảm tạ. Tả Viễn hết sức kích động nói, hắn chờ quá lâu, năm đó hắn ở thần Đô đột phá đến thất giai đỉnh phong, sư tôn liền nói với hắn. Luyện hồn tu luyện, trừ tu vi ra, đối với thực tiễn trải nghiệm cũng vô cùng trọng yếu, để hắn đi nhìn thế giới bên ngoài, lúc này mới phải hắn đi tới thiên đô phủ hồn sư thác, đồng thời còn nhắc nhở hắn, không tới hoàng cấp, không cần trở về. Ở thiên đô phủ, hắn đã vượt qua hơn 10 năm, hắn chưa từng đình chỉ qua nỗ lực, nhưng để tà viễn bất đắc dĩ chính là, bất luận hắn tu luyện như thế nào cũng thủy chung dừng lại ở thất gia đình phong. Mà hôm nay, hắn lốt cục dò xét đến một tia bát dai, tuy hiện tại hắn vẫn không có đột phá.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 mặc dù là tiếp nhận lục cảm hàng lâm, các người cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch, sẽ quên đến không còn một mống. vì lẽ đó, Diệp Huyền ngưng tiếng nói. nếu các người không tu luyện, vẻn vẹn dựa vào loại bí pháp này đến bước vào cảnh giới càng cao hơn, như vậy liền mười phần sai. thì ra là như vậy. đám người tả viễn đều là người thông minh, trong nháy mắt liền rõ ràng ý tứ của Diệp Huyền. đúng rồi, Diệp thiếu, vừa nãy ngươi luyện chế đến tột cùng là đan dược gì? lúc này Dực Lão đột nhiên mở miệng hỏi. vừa nãy thời điểm ta lĩnh hội. Tự hồ là một loại đan dược đột phá. Trước đó, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được công hiệu mà đan dược của Diệp Huyền luyện chế, nhưng chờ hắn phục hồi tinh thần lại, cũng đã quên gần hết rồi. Mặc dù như thế, ở trong ấn tượng của hắn vẫn có một khái niệm, là lúc trước Diệp Huyền luyện chế đan dược cực kỳ đáng sợ, vì lẽ đó hắn không nhịn được hỏi thăm. Ha ha, Diệp Huyền cười nói, ta còn tưởng rằng các ngươi đều quên, ta lúc trước luyện chế đan dược, là đấy lam đan bắt giai đỉnh phong, có thể làm cho một vũ hoàng nhị trọng.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 sau khi nhìn đến huyết kiếm vũ đế bên người diệp huyền, bọn họ căn bản không cần diệp huyền nói, liền trong nháy mắt rõ ràng chân tướng mấy ngày trước quý chỉ ra bị diệt. Hơn nữa những ngày qua tiêu vô tận đến huyền quang các vô cùng nhiều lần, bọn họ cũng mơ hồ rõ ràng một vài thứ. từ ra thì càng thêm chấn kinh, thời điểm nhìn thấy huyết kiếm vũ đế, từ Nghiễm lâm cùng từ chấn sợ đến suýt chút nữa không đặt mông ngã xuống đất. lúc trước ở cổ ma chi địa, chính là huyết kiếm vũ đế một trường đánh nát huyền mạch của từ Nghiễm lâm, để hắn trở thành phế nhân. Bây giờ tuy thương thế của từ nghiễm lâm tốt hơn rất nhiều, nhưng Tu Vi chỉ dừng lại ở bát Giai nhị trọng, ngay cả bát dai tam trọng cũng không khôi phục. Mà khi biết huyết kiếm vũ đế đã trở thành thị vệ của Diệp Huyền, trong lòng từ nghiễm lâm không khỏi cay đắng. Chương 1398, trong bóng tối điều tra, 2. Lúc trước bọn họ vì một chút lợi ích, liền đoạn tuyệt quan hệ với Diệp Huyền, hiện tại hồi tưởng lại, thực sự là đời này làm ra quyết định sai lầm nhất. Bây giờ mơ hồ đoán được tiêu gia đã thần phục Huyền Quang Các. Lâm gia cùng Từ gia suốt đêm tổ chức gia tộc hội nghị, cuối cùng hai gia tộc lớn đều quyết định trở thành gia tộc phụ thuộc Huyền Quang Các. Đối với chuyện này Diệp Huyền không có từ chối. Bây giờ Thiên Đô phủ, thế lực đứng đầu nhất cũng chỉ có Huyền Quang Các, Tiêu gia, Lâm gia cùng Từ gia. Theo Tiêu gia, Lâm gia cùng Từ gia đều gia nhập Huyền Quang Các, Thiên Đô phủ đã hoàn toàn trở thành lãnh địa tư gia của Huyền Quang Các. Cứ như vậy, Huyền Quang Các ẩn dấu ở trong đó, tự nhiên càng thêm an toàn. Hơn nữa, hai nhà Lâm Từ cho tới nay cũng đều đã giúp huyền quang các không ít. Lâm gia từ sau khi diệt huyền chữa trị thương thế cho lâm thiên, thì vẫn rất kiên định đứng ở bên diệt huyền. Còn từ gia, tuy từ Trinh cùng từ bình ở cổ ma chi địa đánh lén hắn, nhưng này là cách làm cá nhân của bọn họ. Từ nghiễm lâm cùng từ chấn cùng mình quan hệ đều không tệ lắm. Đặc biệt là từ chấn, lúc trước đã từng giúp huyền quang các mấy lần. Thậm chí coi như lúc trước từ nghiễm lâm đoạn tuyệt quan hệ, cũng là vì gia tộc mà thôi. Sau khi thu phục từ ra cùng lâm ra, trong lòng Diệp Huyền càng thêm an tâm. Mà theo các loại khốn trận, ảo trận, trận pháp công kích cùng với trận pháp phòng ngự bố trí xong, toàn bộ Thiên Đô phủ đã như thành đồng vách sắt, như phụ đế phổ thông đi vào, tuyệt đối là không chiếm được tiện nghi gì. Làm xong tất cả những thứ này, đám người Tả Viễn vừa vặn dồn dập xuất quan. trải qua thời gian một tháng bế quan, mỗi người đều có tăng lên kinh người. rõ ràng nhất vẫn là Tả Viễn, Lục Ly cùng Dực Lão. trong đó Tả Viễn đột phá luyện hồn sư thất giai đỉnh phong, đạt đến luyện hồn sư bát giai. Lục Ly đột phá luyện khí sư thất giai, bước vào luyện khí sư bát giai, mà trình độ của hắn ở trên trận pháp cũng bước vào bát giai. Dược lão cũng từ luyện dược sư thất giai đột phá đến bát giai. Còn đám người đông lão, Dương Tu cũng đều có tăng lên kinh người. Diệp Thiếu, thực sự là quá cảm kích, nếu như không phải ngươi, lão phu còn không biết tới lúc nào mới có thể bước vào bát giai, trở lại chỗ sư tôn phục mệnh. Nhìn thấy Diệp Huyền, Tả Viễn kích động không kềm chế được, một mặt cảm khái, đột phá bát giai.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 ai mắt của Diệp Huyền ảm đạm một hồi, chợt ngưng tiếng nói. Giả như người trở lại Thần đô, ta nhờ ngươi giúp ta điều tra một chuyện. Diệp thiếu ngươi nói, ta muốn ngươi giúp ta điều tra. Lúc trước trong Thần đô đế lão viện là ai tuyên bố mệnh lệnh, trục xuất Hoàng phủ Tú Minh? Trong con ngươi của Diệp Huyền ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Đế lão viện, tả viện lấy làm kinh hãi. Có thể ở Thần đô đế lão viện đều là nhân vật cực kỳ nghịch thiên, tất cả đều là luyện hồn sư cửu phẩm. Sư tôn hắn Công Dương Vũ chính là một thành viên trong đế lão viện.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 Ngươi chỉ cần nói ngươi làm sao đột phá luyện hồn sư bắt dai cho hắn là được, chỉ cần hắn nghe được cái này, tự nhiên sẽ rõ ràng ta là ai. Tả viễn đồng ý, đam chiêu. Thời điểm bọn họ cùng Diệp Huyền trò chuyện, một ít cường giả trong tiêu gia, từ gia, lâm gia, cũng đều ở dưới đám người tiêu vô tẫn dẫn dắt, đi tới huyền quang các. Diệp Thiếu, người của chúng ta đã đến, người để chúng ta lại đây là. Đám người tiêu vô tẫn nhìn trong huyền quang các tụ tập mọi người, không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Người theo chúng ta là được. Diệp huyền hẽ mỉm cười, mang theo mọi người tiến vào một truyền tống trận vừa bố trí xuống, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, đám người Diệp huyền đã biến mất ở trong huyền quang cát. Một lát sau, trong rừng rậm ngoài thiên đô phủ hơn ngàn dặm, đám người Diệp huyền trong nháy mắt xuất hiện. Tô Đu Nhất Tiền Bối, Lục Ly Đại Sư, Cát Phác Tử Viện Trường, Cửu Trần Tiền Bối, Dược Lão, Đông Lão, Đông Phương Hiên, Khâu Vô Song, Dương Tu Đại Sư, Từ Trấn Trưởng Lão, Lâm Bác Trưởng Lão, Tiêu Minh Trưởng Lão, các người đều đi ra đi.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 Sau đó dồn dập nuốt xuống đan dược. Ầm, ba viên đan dược vừa vào thể, một luồng dược lực kinh người liền ở trong thân thể bọn họ bao phủ. Đám người Tiêu Minh nhất thời kinh hãi phát hiện, huyền nguyên trong cơ thể bọn họ dĩ nhiên điên cuồng vận chuyển, huyền hải cũng kịch liệt dâng trào cuồn cuộn. cuộn. Chương 1399, tập thể đột phá, 1. Từng đạo từng đạo huyền nguyên kinh người ở trong huyền mạch của bọn hắn xung kích, sau đó lan tràn đến toàn thân. Ầm, Tiêu Minh ở một vị trí trận bàn Trên đỉnh đầu lập tức hiện ra một vòng xoáy huyền nguyên kinh người, xung quanh thiên địa huyền khí dọa người ở dưới đại trận thôi thúc, hóa thành một dòng lũ huyền khí ngập trời, lao vào trong cơ thể tiêu minh. Vù! Đồng thời một luồng khí tức đáng sợ từ trong cơ thể tiêu minh lan truyền ra, bao phủ toàn bộ đại trận. Tiêu minh hắn đột phá bát giai tam trọng. Nhìn thấy tình cảnh này, đám người tiêu vô tận không rõ vì sao tất cả đều ngơ ngác trợn to hai mắt, cả người rộng mở, một mặt khó có thể tin, bọn họ đều là cường giả bát giai tam trọng đỉnh phong.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 để tiêu minh kẹt ở bát giai nhị trọng đỉnh phong mười mấy năm nhanh như vậy liền đột phá trong khoảng thời gian ngắn trong lòng tiêu vô tận kích động lại khó có thể tin hành trình của ma chi địa tiêu gia bọn họ vẫn lạc một lão tổ mà trước cùng ý chỉ ra đại chiến lại khiến tiêu gia bọn họ vẫn lạc hai tên trưởng lão lãnh đời bát giai tam trọng đỉnh phong có thể nói hiện tại tiêu gia đã đến một mức độ cực kỳ suy yếu nếu như tiêu minh có thể đột phá bát giai tam trọng như vậy đối với tiêu gia bọn họ mà nói tuyệt đối là phần chấn to lớn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 Trên đỉnh đầu hiện ra vòng xoáy huyền khí, từng đạo từng đạo huyền khí giống như đại dương điên cuồng vào trong cơ thể bọn họ. Thời khắc này, thiên địa huyền khí xung quanh trăm dạng tất cả đều sôi trào, toàn bộ bầu trời trở nên màu sắc sặc sỡ. Thiên địa huyền khí đáng sợ kia như một vùng biển mênh mông, ở đỉnh đầu của bọn họ sôi trào, bao phủ, Từ Trấn hắn, Lâm Bắc hắn, Từ Nghiễm Lâm, Lâm Quang Nguyên đều kích động đến thân thể run rẩy, tuy bọn họ đã đoán được một chút ý nghĩa của Diệp Huyền, nhưng chờ bọn hắn nhìn thấy Từ Trần cùng Lâm Bắc đột phá,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 Tô Tú Nhất cũng là một tiếng tùy theo đột phá. Một phòng xoáy huyền nguyên to lớn ở trên đỉnh đầu của hắn phủ lược mà lên. Bây giờ, trong 12 người Diệp huyền gọi ra, đã có 6 người đột phá, mà còn lại các phác tử, lục ly, cửu trần, dược lão, đông lão, cùng với đông phương hiền vẫn không có động tĩnh. Mọi người ở đây, đều nắm chặt hai tay, tâm thần thấp thỏm. Trong 12 người này, đám người tiêu minh đã sớm bước vào bát dai nhị trọng đỉnh phong rất lâu, vì lệ đó dễ như ăn cháo liền có thể đột phá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 không ngừng chút xuống lượng lớn thiên địa huyền khí tinh khiết, mà trong đó phần lớn thiên địa huyền khí đều bị sáu người tô tú nhất hấp thu, những còn có bộ phận là hòa vào cơ thể đám người cát phác tử cùng ở trong dẫn linh đại trận, phảng phất như chịu đến kích thích khí tức trong cơ thể đám người cát phác tử bắt đầu chấn động kịch liệt, sau đó oanh một tiếng, thân thể sáu người cát phác tử đều chấn động, trong cơ thể tất cả đều thả ra một áp lực đáng sợ, đồng thời đỉnh đầu của bọn họ cũng từ từ hình thành một vòng xoáy huyền nguyên, vòng xoáy huyền nguyên này chưa thành hình liền cùng vòng xoáy huyền nguyên tố lớn trên đỉnh đầu kia dung hợp lại cùng nhau. Chương 1400, tập thể đột phá 2. Cuối cùng, vòng xoáy huyền nguyên nguyên lai đường kính chỉ ngàn mét lập tức bành chứng đến mấy ngàn mét, xung quanh hơn ngàn dặm, thiên địa huyền khí đều sôi trào. Ầm ầm ầm. Tầng mây phun trào, có ánh chớp vô tận hiện lên, hình thành một hình ảnh chấn động lòng người. Thành công, đám người cát phác tử cũng thành công đột phá. Đám người tả viễn ở một bên xem trợn mắt ngoác mồm, từng cái từng cái mặt lộ vẻ ngơ ngác phải biết ở hơn một năm trước, đám người cát phác tử vừa mới đột phá đến Vũ Hoàng, bây giờ mới qua hơn một năm, đám người cát phác tử đã bước vào Vũ Hoàng tam trọng. Cái tốc độ này làm cho tất cả mọi người đều trố mắt ngoác mồm, khó có thể tin. Trong đám người, chỉ có sắc mặt Diệp Huyền bình tĩnh, khóe miệng mỉm cười. Trên thực tế, hắn cũng biết căn cơ của đám người cát viện phó quá nông, từ Vũ Vương bước vào cảnh giới Vũ Hoàng, mới không đủ hai năm thời gian, muốn dựa vào đế lam đan đột phá, độ khó cực cao. Dù sao để làm đan tỷ lệ thành công chỉ có 5 phần 10, tuy hắn ngoài ngạch ra nhập hai loại đan dược phụ trợ, tăng tỷ lệ thành công lên tới khoảng 7 phần 10, nhưng đám người cát phác tử thật muốn đột phá, xác suất thất bại vẫn chiếm rất cao. Bởi vậy Diệp Huyền cố ý tiến hành tập thể đột phá. Hắn căn cứ đặc thù bài vị, để đám người tiêu minh đi đầu đột phá dễ dàng hơn, cứ như vậy tạo thành uy thế cùng thiên địa huyền khí, sẽ xúc động dược tính trong cơ thể đám người cát phác tử. Chờ 6 người tô tú nhất dễ dàng đột phá vũ hoàng tam trọng. Khí tức trong cơ thể đám người cát pháp tử đã xúc động đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. đã như thế, sáu người bọn họ cũng tự nhiên thuận lợi bước vào bát giai tam trọng. Bây giờ nhìn thấy đám người cát pháp tử tất cả đều đột phá, trái tim của Diệp Huyền cũng thả xuống, bình tĩnh nhìn. Nguyệt Kiếm Vũ đế đứng bên người Diệp Huyền thấy cảnh này, trong lòng tràn ngập chấn động. Hắn đến từ Huyền Vực, tuyệt đối thuộc về hạng người kiến thức rộng rãi, nhưng loại cảnh tượng hơn 10 người tập thể đột phá này, hắn vẫn là từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất nhìn thấy. Thời khắc này.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 mà đám người cửu trần liền yếu đi rất nhiều, rõ ràng có khác nhau nhất định. Trừ vị, chúc mừng. Diệp Huyền cười lên tiếng. Diệp thiếu, chúng ta. đám người Tiêu Minh kích động tột đỉnh, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Huyền vung vung tay, cảm kích, liền không cần nhiều lời. Sau đó mọi người chúng ta đều là một thành viên của Huyền Quang Các, ta hy vọng lúc ta không có mặt, mọi người có thể kinh doanh lên Thiên Đô phủ. Tiêu vô tận nguyên bản vẻ mặt vui mừng lập tức dại ra, kinh ngạc nói, Diệp thiếu, ngươi muốn rời Thiên Đô phủ?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 Nhưng cũng không nói thêm gì. Ban đêm hôm ấy, huyền quang các cử hành một tiệc mừng long trọng, chúc mừng đám người tiêu minh đột phá. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Diệp huyền cùng huyết kiếm vũ đế ở dưới mọi người đưa tiễn, rời đi thiên đồ phủ, bước lên lữ đồ đi tới hỗn loạn chi thành. Đám người cát phác tử biết nguyên do, lòng muốn cùng Diệp huyền rời đi, nhưng nghĩ tới thực lực của mình, cuối cùng vẫn không nói ra. Đám người cát phác tử rất rõ ràng, mình theo tới, không những không giúp được cái gì, trái lại sẽ mang đến phiền phức cho Diệp thiếu.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 Huyết kiếm vũ đế lộ ra vẻ kinh dị, hỗn loạn chi thành, ở biên giới tây vực của đại lục, cách nơi đây vô cùng xa xôi, coi như phần lớn đường xá sử dụng truyền tống trận, cũng chí ít cần nửa năm. Mà nếu như là phi hành qua, tiêu hào quá lớn, coi như là vũ đế cũng sẽ có chút vất vả. Nhưng có phi xa liền không giống, hoàn toàn có thể ngồi ở bên trong, đơn giản điều khiển một hồi là có thể, có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực. Có điều, loại bảo vật phi hành quá hiếm thấy, hơn nữa đại đa số tốc độ đều khá bình thường có thể theo kịp tốc độ phi hành của phụ đế, càng hiếm như lá mùa thu. Mà chuyến này đi tới hỗn loạn chi thành là vì cứu người. Nếu như cỡ loại bảo vật phi hành dùng ít sức là dùng ít sức, nhưng đường xá tiêu hao thời gian khó tránh khỏi sẽ kéo dài. Đối mặt ánh mắt nghi hoặc của huyết kiếm phụ đế, Diệp Huyền chỉ cười cợt, không có giải thích. Hai người leo lên phi xa linh bảo, mà điều khiển tự nhiên là huyết kiếm vũ đế. Xèo. Sau khi huyết kiếm vũ đế truyền huyền nguyên vào linh bảo phi hành, phi xa lập tức phá không mà đi, kéo lấy một đạo quang diễn thật dài. Biến mất ở phía chân trời. Tốc độ thật nhanh, tiếp cận cửu thiên vũ đế. Huyết kiếm vũ đế lấy làm kinh hãi, tốc độ của phi xa linh bảo này, dĩ nhiên tương đương với một tên cửu thiên vũ đế phổ thông. Diệp huyền khẽ mỉm cười.